Ô mệt chết Mệt chết! vương giai nằm trên mặt đất ngụm lớn thở hổn hển hữu khí vô lực nói ra đúng a cảm giác thật giống thân thể đều muốn tan ra thành từng m ả n h tử triệu đan cũng cảm thấy mình thân thể đã không phải là chính mình thủy p h ú dung cùng thạch lỗi xuất lực càng nhiều bất quá bọn hắn tu vi so vương giai cùng triệu đan cao rất nhiều cho nên cũng không có giống vương giai cùng triệu đan mệt mỏi như vậy muốn chết quan chủ thực biết có rất nhiều trùng ma tới sao nghỉ ngơi một hồi lâu cảm giác thể lực khôi phục một chút vương giai hỏi ân rất nhiều thạch l ô i gật gật đầu sau đó dùng ngón tay chỉ điểm bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng đều có rất nhiều trùng ma tới t ạ c binh cấp trùng ma mặc dù chiếm đại bộ phận nhưng mà tinh duệ cấp trùng ma cũng không ít nếu có năng lực pha vây ta cũng không trở thành bất chấp nguy hiểm nghĩ đến thông qua chuyện tống phủ văn bí trận l y khai quan chủ những cái kia trùng ma lúc nào có thể tới a triệu đan hỏi thời gian sẽ không quá lâu có lẽ là ngày mai có lẽ là hậu thiên bất quá nhiều như vậy trùng ma khẳng định là chạy nhanh xuất hiện trước đến lúc đó ta trước mang các ngươi giết đến tận một đợt lại rời đi thạch l ô i nói ra được vương giai cùng triệu đan liên tục gật đầu đổi tu càng tốt hơn tu luyện bí p h á p sau các nàng thực lực tăng lên rất nhiều vừa lúc dùng những thứ này trùng ma kiểm tra một chút các nàng hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại vậy còn chờ gì c ò n không m a u đi tu luyện không đem tu vi tăng lên đi lên các ngươi có thể giết mấy con trùng ma thạch lôi trầm giọng nói ra chúng ta cái này đi tu luyện vương giai cùng triệu đan không nói hai lời quay người trở lại trong lều vải đi tu luyện ta cũng đi tu luyện nói xong thủy phụ dung cũng trở về đến trong lều vải đi tu luyện thạch lôi không cần cố ý tu luyện luyện tinh quyết cũng có thể tại thể nội tự hành vận chuyển dứt khoát hắn đem tu di chỉ hoàn bên trong đồ vật đều đổ ra kiểm lại một chút nhìn xem cái nào có khả năng ở sau đó trong chiến đấu cần dùng đến cái nào là nhất định phải ẩn núp đi còn có cái cần nào là cần vứt bỏ. đem cần ẩn nút đi đồ vật thu đến mấy tu di chỉ hoàn bên trong sau đó giấu kỹ trong người lại tướng trong chiến đấu có thể có thể dùng đến đồ vật dựa theo phân loại thu vào mấy tu di chỉ hoàn bên trong sau đó đem những thứ này tu di chỉ hoàn mang trên ngón tay bên trên cuối cùng đem những cái kia không cần đến đồ vật chọn chọn lựa lựa cảm thấy ném đáng tiếc về sau còn có thể dùng đến liền thu vào tu di chỉ hoàn bên trong còn lại tất cả đều bị hắn tùy ý ném xuống đất nghĩ một hồi phát hiện không có có gì cần chuẩn bị thạch l ô i dứt khoát leo đến p h ụ cận tháp canh bên trong kiên nhận chờ đợi trùng ma đến chương một trăm đợt thứ phong ba ẩm ẩm nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn kinh động ngay tại tháp canh bên trong nghỉ ngơi thạch l ô i thuận âm thanh nhìn lại mơ hồ nhìn thấy mấy con trùng ma bị duy nhất một lần phù văn tạc đạn nổ thành m ả n h vỡ nhưng mà càng nhiều trùng ma lại không mất một sợi lông tiếp tục hướng bên này xông u lại chờ lâu như vậy rốt cục tới cười lạnh một tiếng thạch lỗi một cái xoay người từ tháp canh bên trong nhảy xuống thẳng đến doanh địa mà đi trong doanh địa đang tu luyện tam nữ cũng bị nổ tung âm thanh bừng tỉnh tất cả đều đỉnh chỉ tu luyện từ trong lều vải chạy đến vừa lúc gặp được trở về thạch l ố i cái gì cũng không cần nói cầm lên vũ khí theo ta đi nói xong thạch l ố i quay người hướng tiếng nổ mạnh truyền đến cái hướng kia chạy tới tam nữ nhìn nhau cũng theo sát phía sau chạy tới vừa rồi ta tại tháp canh bên kia quan sát một chút ước chừng có năm sáu con trùng ma bị ta bố trí duy nhất một lần phù văn tạc đạn nổ chết bất quá còn có hơn hai mươi cái trùng ma không có có thụ thường hiện tại chính hướng chúng ta bên này chạy tới chúng ta lần này nhiệm vụ liền là đem cái này hơn hai mươi cái trùng ma toàn bộ đánh giết một bên đi đường thạch lỗi một bên đem bàn tay mình nắm tình huống nói một chút quan chủ những thứ này trùng ma bên trong có tinh duệ cấp trùng ma sao vương giai hỏi có ba cái khoảng trừng bất quá những thứ này tinh duệ cấp trùng ma giao cho ta cùng thủy cô nương giải quyết các ngươi phụ trách những cái kia tạp binh cấp trùng ma chờ chúng ta đem cái kia mấy con tinh duệ cấp trùng ma đánh giết sau liền quay người trở lại giúp các ngươi đem còn lại tạp binh cấp trùng ma đánh giết các ngươi muốn làm liền là đang bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết tận khả năng nhiều đánh giết những cái kia tạp binh cấp trùng ma nhường ta xem các ngươi đoạn thời gian này thành quả tu luyện thạch l ô i trầm giọng nói ra không có vấn đề thủy phù dung gật gật đầu nói ra quan chủ, vừa vừa chủ chúng ta đoạn thời gian này thế nhưng là vô cùng cố gắng tu luyện tu vi tăng lên rất nhiều đây ngài liền đợi đến giật này cả mình a triệu đan cũng vừa cười vừa nói vậy ta liền đợi đến xem các ngươi biểu hiện thạch lỗi vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện hơn hai mươi cái trùng ma đã phát hiện bọn hắn tung tích mấy con tinh duệ cấp trùng ma phát ra một tiếng c h ó i hai tê minh sau dẫn t h e o tạp b i n h cấp n g mà phong tay ớ i lôi bọn Các người thạch hắn. h Các bọn i cái đi điệu chú chính trước Xúc Thạch mình, thành thốn. ý bảo vệ tốt chính mình, ta m qua. Xúc điệu thành thốn. Thạch lôi mấy bước ra, bóng người phóng ra, tháp o n hiện ở giữa đã đi tới một con tinh g giữa đi tới duệ ở đã một c ấ thuấn ị h y ế t trước mặt. t nghị h u băng. tre o n thuẫn g tay tháp thuẫn tre ở trước người đem cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị công kích nhẹ nhõm ngăn lại sau đó thừa dịp cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị bị tháp t h u ẫ n phản chấn chấn động đến thân thể cứng ngắc cơ hội trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hương cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ đầu vương truy chuẩn xác trúng đích cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ đầu đầu vương truy cùng cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ đầu tiếp xúc trong nháy mắt thạch l ô i khí h ả i mệnh khiếu bên trong sao trời chân nguyên trong nháy mắt bộc phát không lưu tình chút nào tràn vào cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ đầu sau đó chấn vỡ cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ trong đầu trùng hạch vừa đối mặt thạch l ô i nhẹ n h o g đánh giết một con tinh duệ cấp trùng ma xúc đ i ệ thành thốn thân hình l o i lên thạch lôi thoải mái mà tránh thoát phụ cận mấy con tạp binh cấp trùng ma vây công lại xuất hiện tại một cái khác tinh duệ cấp bỏ cánh vàng trước mặt thất u kích địa liệt tháp thuấn ngăn trở tinh duệ cấp bỏ cánh vàng công kích sau đó đầu vương truy hung hăng nện ở cái này tinh duệ cấp bỏ cánh vàng trên đầu khí hải mệnh khiếu bên trong sao trời chân nguyên bộc phát chấn vỡ cái này tinh duệ cấp bỏ cánh vàng trong đầu trùng hạch thạch lôi bắt chước làm theo nhẹ nhọn thu hoạch cái thứ hai tinh duệ cấp trùng ma tính mạng một bên khác thủy p h ù dung đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng mà tốc độ cũng không kém cỏi bộ bộ sinh liên huyễn ảnh phân thân thanh l i ê n hoa khai mấy bước phóng ra thủy p h ù dung chân đạp màu xanh nhạt hoa sen xuất hiện tại một con tinh duệ cấp thị huyết nghị trước mặt sau đó huyễn hoa ra ba thân ảnh đem cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị vây quanh thừa dịp cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị không phân rõ ai thiệt hai giả thời điểm một kiếm đâm vào cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị đầu đem cái này tinh duệ cấp thị huyết nghị trong đầu trùng hạch chấn vỡ đánh giết cái này tinh duệ cấp thị huyết nghĩ sau thủy phụ dung không chút nào dừng lại lại tướng mục tiêu chuyển hướng một cái khác tinh duệ cấp thị huyết nghĩ thạch l ô i cùng thủy phụ dung đối với đúng tinh duệ cấp trùng ma thống hạ sát thủ lúc vương giai cùng triệu đàn cũng không có nhàn rỗi thừa dịp tạ binh cấp trùng ma còn không có vọt tới bên người hai người không hẹn mà cùng xuất ra tiểu hình phù văn tháo nhắm ngay những cái kia tạ binh cấp trùng ma điên cuồng công kích từng mai từng mai lực xuyên thấu cực mạnh năng lượng cầu mang theo chói thai dít lên bắn về phía những cái kia tạp binh cấp trùng ma tại những cái kia tạp binh cấp trùng trên ma thân lưu xuống cái này đến cái khác vết thương bị năng lượng cầu t r ú n g đích tạp binh cấp trùng ma nếu như vận khí tương đối tốt năng lượng cầu tối đa cũng chỉ là để nó vết thương nhẹ vận khí không tốt không phải đi đứng bị đánh gãy liền là trên người thêm ra một cái lỗ hổng lớn càng không may trực tiếp bị năng lượng cầu t r ú n g đích đầu đem trong đầu trùng hạch đánh nát trực tiếp mất mạng、Z3 nhìn thấy tạp binh cấp trùng ma vọt tới phụ cận vương giai cùng triệu đ à n cầm trong tay tiểu hình phù văn pháo thu vào tu di chỉ hoàn bên trong sau đó lấy ra đao kiếm không sợ h ã i chút nào nên đón khí hải mệnh khiếu bên trong chân nguyên mãnh liệt mà ra q u a n chú tới trong tay đao kiếm bên trên nhường trong tay đao kiếm càng thêm phong duệ đối với đ ú n g tạp binh cấp trùng ma lực s á t thương mạnh hơn hai người tương hô hiểm hộ một thời gian cũng là dết đến sinh động thạch l ô i cùng thủy phụ dung đem mấy con tinh duệ cấp trùng ma toàn bộ đánh giết sau nhìn thấy vương giai cùng triệu đan trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì xoay người lại tiếp tục đánh giết tạ binh cấp trùng ma bất quá hưu ý vô ý đem mấy con tạ binh cấp trùng ma lưu cho vương giai cùng triệu đan đi qua một phen huyết chiến sau vương giai cùng triệu đan rốt cục đem mấy con tạ binh cấp trùng ma toàn bộ đánh giết không sai không sai sớm đã đem còn lại trùng ma đánh giết thạch lỗi nhìn thấy vương giai cùng triệu đan đem mấy con trùng ma toàn bộ đánh giết sau hài lòng gật gật đầu a nghe thạch lỗi tán thưởng vương giai cùng triệu đan cao hưng lớn tiếng hoan hô lên các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ bất quá các ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn còn phải tiếp tục cố gắng mới được lúc nào các ngươi có thể một mình đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng ma các ngươi mới xem như biểu hiện ưu tú thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ ngài cứ yên tâm đi chúng ta sẽ càng cố gắng tu luyện tuyệt đối sẽ không thành cho các ngươi vương hữu vương giai cùng triệu đan cùng kêu lên nói ra ân trong lòng các ngươi chắc chắn liền tốt hiện tại đem nơi này dọn dẹp một chút sau đó chúng ta về doanh địa thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ chúng ta không ở nơi này nhiều dừng lại một hồi sao vạn nhất còn có trùng ma tới chúng ta vừa lúc lại dết đến tận một đợt vương giai kích động đạo chương một trăm linh một trước khi đi không thạch lôi lắc đầu trùng ma là dết không hết chúng ta doanh địa lại không cho sơ thất bảo vệ tốt doanh địa mới là trọng yếu nhất quan chủ các ngươi nói không sai mới vừa rồi bị giết cái kia chút ít trùng ma chẳng qua là cách gần đó quân tiên phong đại bộ đội còn ở phía sau đây chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt doanh địa có các ngươi giết tới nương tay thời điểm thủy phù dung cũng vừa cười vừa nói thật nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan đều là hai mắt tỏa sáng đi qua vừa rồi đánh một trận hiện tại các nàng đều là tự tin bạo d ạ n t hận không thể lập tức có một đám trùng ma đem doanh địa vây quanh các nàng được xông vào trùng ma trong đám đại sát tứ phương m ộ t phen t r ù n g ma đại bộ đội còn chưa có xuất hiện đây là thật bất quá chờ đến trùng ma đại bộ đội xuất hiện chúng ta lại rút lui cũng có chút muộn tạp binh cấp trùng ma vượt qua ba mươi con hoặc là tinh duệ cấp thị huyết n g h ị vượt qua tám con chúng ta liền muốn thông qua chuyện tống phủ văn bí trận rời đi nơi này bằng không thì bị những thứ này trùng ma quân lấy liền sẽ có càng nhiều trùng ma vây quanh lúc kia ta có thể không có n ắ m chắc có thể bảo vệ tốt các người thậm chí ta mình muốn thoát thân cũng không dễ dàng cho nên một khi manh mối không đúng chúng ta sẽ lập tức rút lui thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình vương giai cảm thấy mình bị xem nhẹ quan chủ vừa rồi chúng ta giết mấy cái tạp binh cấp trùng ma đây triệu đan cũng nói nếu như không phải chúng ta đem cái kia mấy con tinh duệ cấp trùng ma giải quyết lại giải quyết đại bộ phận tạp binh cấp trùng ma các ngươi sớm đã bị những cái kia trùng ma ăn hết làm sao có thể đánh giết mấy cái trùng ma nhớ kỹ tại các ngươi tu vi còn không có vượt qua ta trước đó ta nói chuyện liền là mệnh lệnh các ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền tốt thạch lỗi trầm giọng nói ra là quan chủ nghe thạch lỗi nói vương giai cùng triệu đan cảm xúc có chút xa x u t các nàng đến dự định tại thạch lỗi trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen không nghĩ tới thạch lỗi căn bản không cho các nàng cơ hội biểu hiện còn đem các nàng thuyết giáo dừng lại đem chiến trường đơn giản dọn dẹp một chút thạch lỗi nhường thủy phụ dung mang theo vương giai cùng triệu đan về trước doanh điệm các ngươi sau khi trở về nhất định phải cẩn thận cảnh giới tuyệt đối không nên chủ quan Ta xét quanh, xem hay không, ra, chủ, đi phụ nhìn cận có xung xem xem không được thạch lôi không lưu tình chút nào cự tuyệt các ngươi tốc độ quá chậm đi theo ta chỉ làm liên lụy ta mà lại doanh địa an toàn cực kỳ trọng yếu các ngươi sau khi trở về nhất định phải cẩn thận đề phòng không thể có mảy may chủ quan bằng không thì chúng ta đường lui nhưng liền không có thạch lỗi lời mặc dù khó nghe một điểm nhưng mà vương giai trong lòng minh bạch thạch lỗi nói không sai các nàng đi theo thạch lỗi chỉ sẽ trở thành thạch lỗi vương hữu nếu như gặp phải trùng ma thạch lỗi còn muốn phân lòng chiếu cố các nàng quan chủ ngài yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt doanh điệu nghĩ rõ ràng vương giai gật gật đầu trầm giọng nói ra triệu đan cũng dùng sức chút gật đầu tỏ ra hiểu rõ chúng ta đi thôi thủy phù dung vừa cười vừa nói sau đó mang theo vương giai cùng triệu đ a n trở về doanh địa nhìn thấy tam nữ dần dần đi xa thạch l ô i hít sâu một hơi thi triển bắt đầu tuần tra hắn tự tay bố trí ba đạo cảnh giới tuyến nhìn xem có hay không có cá lọt lưới tồn tại tu luyện sau thạch l ô i tốc độ tăng vọt tại vô cùng trong thời gian ngắn liền đem chính mình bố trí ba đạo cảnh giới tuyến tất cả đều tuần tra một lần tìm tới mấy con lọt lưới tạp binh cấp chúng ma thậm chí còn gặp được hai cái người sống sót đối với đúng cái kia mấy con lọt lưới tạp binh cấp chúng ma thạch lôi đương nhiên không có mảy may nhân từ nương tay tiến lên mấy truy liền kết quả cái kia mấy con tạp binh cấp trùng ma tính mạng đối với đúng cái kia hai cái người sống sót thạch lôi biểu lộ ra đầy đủ thiện ý mời hai cái này người sống sót đi theo hắn cùng đi thay vào đó hai cái người sống sót đối với hắn trong lòng còn có sắc ý vừa mới tiếp xúc liền đúng hắn thống hạ sát thủ thạch lôi rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể phản kích đem hai cái này người sống sót đánh giết Đem hai cái này người à y n s ố n giết sót trên n g ư ờ đồ vật thu h k h ô người còn、sao. Thạch cái cái ngồi trên này n sao. hai mặt đất một cái hố. lỗi g Đem đào s ố nhìn g ngay tại sót tại c ỗ vùi v Bởi lấp. k h ô g b i ế thấy a danh hai địa. i cái người lỗi cái người tại khối tiểu tiêu Người giết người. Thạch cũng không có cho hai cái này người sống sót lập địa. Chỉ đá này sống không này sống phần bên trên phóng một khối đá lớn thành tiểu tiêu ký. Người người. Nhìn là sót sót tự. một h lập ký. mộ thạch lỗi trên người trọng giáp nhiễm lấy điểm điểm vết máu thủy phụ rung nhúng mày hỏi ân thạch lỗi gật gật đầu gặp được hai cái người sống sót tuy a ta doanh địa, thế nhưng là bọn hắn lại đối với, đúng, ta ta ta tới theo một thế đột hạ sát thủ, ta cũng chỉ có thể giết. trên soát. thạch tử t với, với, đi lại đối Đối người Nói nghĩ bọn hắn cùng nhưng bọn hắn đúng, cũng bọn hắn đúng, bọn hắn xong, chỗ hạ chỉ cho để đem đây có lục lỗi về là là di chỉ hoàn bên trong bên đống đồ vật đến. một vật t ra đổ đồ ý lật nhìn một chút thạch lỗi đổ ra đống đồ này thủy phụ dung đột nhiên nhìn thấy một thanh tạo hình đặc biệt truy thủ đồng tử đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại cái kia hai cái người sống sót bộ dạng dài ngắn thế nào thạch lôi cũng không có dầu diếm đem hai cái người sống sót bộ dáng miêu tả một phen hầu nghe xong thạch lôi miêu tả thủy phù dung bông lỏng một hơi thế nào thạch lôi quan tâm hỏi ta tưởng rằng ta biết người đâu kết quả không phải thủy phù dung tâm tình có chút phức tạp nói ra nếu như thủy thủ chủ nhân bị thạch lôi giết cùng thủy thủ chủ nhân quan hệ vô cùng tốt nàng không biết nên như thế nào cùng thạch lôi ở chung xuống dưới nếu như thủy thủ chủ nhân không phải nàng nhận biết người như vậy thủy thủ chủ nhân rất có thể ngộ hại thạch lỗi giết người này chẳng khác gì là giúp thủy thủ chủ nhân báo thủ nàng hẳn là cảm tạ thạch lỗi mới lạ thủy phù dung mặc dù không có nói tỉ mỉ nội tình nhưng mà thạch lỗi vẫn là đoàn cái đại khái bất quá đã thủy phù dung không có ý định nói tỉ mỉ hắn cũng vui vẻ làm hồ đồ ta không trong khoảng thời gian này có hay không trùng ma hoặc là người sống sót tìm tới cửa thạch lỗi đổi một đề tài hỏi không có người sống sót bất quá lại có hai con tạp binh cấp trùng ma tìm tới cửa bị vương giai cùng triệu đan một người một con tất cả đều đánh g i ế t thủy phù dung nói ra ta đoán chừng hai ngày này tìm tới cửa trùng ma sẽ càng ngày càng nhiều mà lại trừ tạp binh cấp trùng ma bên ngoài còn sẽ có tinh duệ cấp trùng ma xuất hiện hai người chúng ta thay phiên cảnh giới nhất định không thể nhường những thứ này trùng ma tiếp cận doanh điệm thạch l ô i trầm giọng nói ra yên tâm đi chỉ cần trùng ma số lượng không phải quá nhiều ta bên này tuyệt đối không có vấn đề thủy phù dung vừa cười vừa nói ngươi mang theo vương giai cùng triệu đan cùng một chỗ hành động có các nàng hỗ trợ ngươi áp lực sẽ nhỏ rất nhiều thạch lỗi nói ra đúng là ta tính toán như vậy thủy phù dung vừa cười vừa nói nhiều làm cho các nàng thấy chút máu các nàng mới trưởng thành càng nhanh thạch lỗi vừa cười vừa nói h ắ n đối với đúng vương giai cùng triệu đan vẫn là rất xem trọng vậy chúng ta lúc nào ly khai thủy phù dung hỏi nghĩ khi nào thì đi liền khi nào thì đi thạch lỗi vừa cười vừa nói ta dự định mượn cơ hội này ma luyện một chút các nàng nếu như ngươi cảm thấy quá nguy hiểm chúng ta bây giờ liền đi cũng được vậy thì chờ một chút ta thủy phù dung gật gật đầu nói ra chương một trăm lẻ hai truyền thống thạch lỗi cùng thủy phù dung chuẩn bị mượn nhờ trùng ma ma luyện một chút vương dài cùng triệu đan ý nghĩ là được bất quá trùng ma cũng sẽ không nghe theo bọn hắn chỉ huy không xuất hiện lúc liền một con tạc binh cấp trùng ma thân ảnh đều không nhìn thấy đợi đến trùng ma thật xuất hiện lúc lại là phô thiên cái điệu tựa như như thủy triều từ bốn phương tám hướng tuân đi qua ầm ầm ầm ầm thạch lỗi bố trí tỉ mỉ ba đạo cảnh giới tuyến trong nháy mắt bị phá tan mặc dù không ít trùng ma bị duy nhất một lần phù văn tạc đạn nổ chết bùng nổ tổn thương nhưng mà số lượng càng nhiều trùng ma lại là không mất một sợi lông thông qua cảnh giới tuyến thẳng đến thạch lỗi bọn hắn trô doanh điệu mà đến nhanh đi b í thất số lượng kinh người trùng ma nhường thạch lỗi trong lòng không sinh ra một tia chống cự chi ý lấy lại tinh thần thạch lỗi không chút do dự hét lớn một tiếng quả nhiên sau đó xoay người thẳng đến bị lều vải tre lấp đứng dậy thông đạo chuẩn bị thông qua trong bí thất c h u y ệ n tống phủ văn bi trận rời đi nơi này thạch lỗi tiếng giống bừng tỉnh bị dọa sợ tam nữ tam nữ đi theo thạch lỗi dùng tốc độ nhanh nhất xông vào bị lều vải tre lấp đứng dậy thông đạo sau đó trở về trong bí thất m ở ba thạch lỗi song trưởng dùng sức dùng tốc độ nhanh nhất đem nặng nề bí cửa mở ra các người đi vào trước thạch lỗi trầm giọng đôi với đúng tam nữ nói ra vậy còn ngươi thủy phù dung có chút khẩn trương hỏi ta đi đem thông đạo hủy bằng không thì bên ngoài những cái kia trùng mà chẳng mấy chốc sẽ xông tới thạch lôi trầm giọng nói ra nói xong thạch lôi từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra mấy món lai tạp tộc luyện khí sư luyện chế phù văn vũ khí có chút thịt đau đem từng mai từng mai thượng phẩm nguyên thạch l ấ p đặt vào sau đó đem những phù văn này vũ khí từng cái kích hoạt điều chỉnh làm duy nhất một lần phù văn tạc đạn hình thức đi tay trái dùng sức ném một cái đem mấy món phủ văn vũ khí tất cả đều ném vào trong thông đạo sau đó thạch l ố i cũng không quay đầu lại tiến vào bí thất lại đem nặng nề g h bí môn dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại ầm ầm ầm ầm cho dù là nặng nề g h bí môn cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách phủ văn vũ khí bạo tạc phía sau ra tiếng vang phủ văn vũ khí bạo tạc sau sinh ra sóng sung kích càng là chấn động đến bí thất càng không ngừng lắc lư bí thất sẽ không bị rung sổ ụ a vương giai rất là lo lắng nói ra sổ cũng không sao chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này thủy phù dung vừa cười vừa nói tất cả mọi người đứng ở chuyện tống phủ văn bí trong trận đến ta muốn kích hoạt chuyện tống phủ văn bí trận nói xong thủy phù dung đem một cái thượng phẩm nguyên thạch đặt ở chuyện tống phủ văn bí trận một cái năng lượng tiết điểm bên trên đặt được cuối cùng một cái thượng phẩm nguyên thạch cung cấp năng lượng chuyện tống phủ văn bí trận lập tức bị kích hoạt một đạo vô hình ba động không nhìn không gian khoảng cách cùng một tòa khác chuyện tống phủ văn bí trận nối liền cùng một chỗ sau đó chuyện tống phủ văn bí trận không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện v ậ t mẹo mọi người chú ý chuyện tống muốn bắt đầu thủy phù dung lớn tiếng nhắc nhở vừa dứt lời chuyện tống phủ văn bí trận liền đem ba mươi hai mai thượng phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí thôn vệ không còn sau đó lợi dụng năng lượng khổng lồ phá vỡ không gian đem thạch lỗi mấy người truyền tống đến một cái khác chuyện tống phủ văn bí trận chỗ này chuyện tống bắt đầu trong n g a y mắt thạch lỗi vung tay lên đem mấy món lai tạp tộc luyện khí sư luyện chế phủ văn vũ khí ném ra ông thạch lỗi mấy người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt cả người liền xuất hiện tại một cái khác chuyện tống phủ văn bí trận bên trên Hệ, hệ, nương theo truyền tống mà đến cảm giác hôn mê nhường mấy người không có tinh lực chú ý cảnh vật chung quanh toàn bộ cũng nhịn không được ngụm lớn nôn mửa liên tu lúc bắt đầu nôn là không có tiêu hóa sạch sẽ đồ ăn sau đó là trong dạ dày nước chua cuối cùng kém chút đem mật đều phun ra mấy cái nhân tài chậm rãi thong thả lại s ứ c về sau đánh chết ta đều không sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận đây cũng quá bị tội dùng thanh thủy xúc miệng vương giai tài h ư u khí vô lực nói ra đúng a ta mật đều nhanh phun ra triệu đan cũng lòng còn sợ hãi nói ra sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận thực sự là quá bị tội nàng vô cùng hoài nghi nếu như tái sử dụng mấy lần nàng sẽ sẽ không trở thành cái thứ nhất bởi vì sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận mà nôn mửa trí tử võ giả chúng ta tu vi quá thấp sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận khẳng định sẽ xuất hiện mê mội nôn mửa triệu chứng chờ chúng ta tu vi đạt được truyền kỳ cảnh sử dụng loại này chuyện tống phù văn b í trận liền sẽ không xuất hiện mê mội nôn mửa triệu chứng thủy phù dung vừa cười vừa nói truyền kỳ cảnh ta hiện tại mới đạt tới ngưng nguyên cảnh còn muốn đột phá khai khiếu cảnh ngưng mạch cảnh hai cái này tiểu cảnh giới bình cảnh sau đó đột phá đại cảnh giới bình cảnh tai có thể trở thành truyền kỳ cảnh võ giả có trời mới biết cái này cần bao lâu nghe thủy phù dung nói vương giai bàn tính một chút mình cùng truyền kỳ cảnh còn có bao nhiêu cái t r ê n l ệ n h cảnh giới sau mắt trợn tròn bên cạnh triệu đan cũng không có so vương giai tốt hơn bao nhiêu các n g ư ờ i muốn đối với mình có lòng tin phải biết các n g ư ờ i hiện tại tu luyện tu hành bí pháp còn không phải là hàng thông thường chỉ phải cố gắng tu luyện trở thành chuyển kỳ cảnh võ giả bất quá là vấn đề thời gian a thạch lôi cười khích lệ nói chúng ta sẽ cố gắng tu luyện tuyệt đối sẽ không nhường quán chủ ngài thất vọng vương giai cùng triệu đan dùng sức chút gật đầu nói ra các ngươi tu luyện chắc chắn không phải vì ta hoặc là những người khác mà là vì chính các ngươi có lẽ các ngươi hiện tại còn nghĩ không ra nhưng mà một ngày nào đó các ngươi sẽ nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này thạch lôi trầm giọng nói ra đối với thạch lỗi lời nói này vương giai cùng triệu đan cũng không thể hoàn toàn lý giải bất quá bọn hắn vẫn gật đầu đem thạch lỗi lời nói này vững vàng nhớ ở trong lòng mọi người cũng khôi phục không sai biệt lắm chúng ta đi chung quanh một chút nhìn xem nơi này lối ra ở nơi nào hô hấp lấy mang theo một k i a hôi chua vị không khí thạch lôi c h o mày trầm giọng nói ra toa này chuyện tống phủ văn bí trận xây dưới đất trong động đá vôi động rộng rãi rất lớn đỉnh động khảm nạm lấy mấy k h ỏ a lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu dạ minh châu phát ra mông lung ánh sáng cho cái này động rộng rãi mang đến một k i a ánh sáng nhường thạch lỗi bọn hắn mơ hồ thấy rõ nơi xa có mấy đầu ưu ám thông đạo không biết thông tới đâu động rộng rãi mặc dù rất lớn nhưng mà không khí lưu thông lại không hề tốt đẹp gì trong không khí tràn ngập hôi chua vị mặc dù là bọn hắn lấy ra nhưng mà hô hấp lấy loại này buồn nôn mùi vẫn là để bọn hắn cho mày nghe được thạch lôi nói sau tam nữ tất cả đều âm thầm vung lòng một hơi liên tục gật đầu các nàng thật sự là chịu không được nơi này tràn ngập hôi chô vị nơi này có mấy cái lối đi chúng ta đi trước thì sao một đầu thủy phù dung nhìn phía xa mấy cái lối đi hỏi lần lượt thử một chút ta thạch lôi cũng không biết đi đâu cái lối đi được dứt khoát tùy tiện tuyển một đầu theo quy củ cũ ta đi trước các ngươi cùng ta bảo trì một khoảng cách thạch lôi hít sâu một hơi một tay nắm thuẫn một tay nắm truy cẩn thận từng ly từng tí đi vào gần nhất cái kia cái lối đi không đợi thủy phụ dung các nàng đi theo vào đây thạch lôi lại đường cũ lui về đến cái thông đạo này đã bị hủy mới vừa đi vào không bao xa phía trước đường liền phá hỏng chúng ta đổi một cái thông đạo a thạch lôi trầm giọng nói ra được tam nữ gật gật đầu liên tục đi ba bốn cái lối đi không có một cái thông đạo là có thể đi đến đâu mỗi một lần đều là không có đi bao xa liền phát hiện phía trước đã bị phá hỏng mắt thấy không có đi quá thông đạo càng ngày càng ít tam nữ tâm cũng càng ngày càng nhanh nóng n ả y đứng dậy chương một trăm lẻ ba thông đạo quan chủ chúng ta là không phải là bị truyền tống đến một chỗ từ địa vương giai có chút tuyệt vọng nói ra nếu như nơi này thực sự là một chỗ từ địa vậy bọn hắn coi như thật là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào cho dù là bọn họ tu di chỉ hoàn bên trong còn dự trữ lấy không ít thịt khô nhưng mà những thứ này thịt khô đều ăn xong bọn hắn vẫn là muốn đứng trước bị chết đói tuyệt cảnh đến nỗi thông qua tòa này chuyện tống phủ văn bí trận lại quay trở lại vừa nghĩ tới rất có thể có vô số trùng ma thủ ở bên kia chuyện tống phủ văn mê trận bên cạnh vương giai liền gây dạng này cách nghĩ nghe vương giai nói triệu đan cảm xúc cũng biến thành xa suốt đứng dậy trên mặt càng là một tia huyết sắc cũng không có làm sao có thể là một chỗ tử địa thạch lỗi k h é p cười một tiếng cho vương giai cùng triệu đan mang đến một tia cảm giác an toàn làm cho các nàng an định lại không đến mức tiếp tục suy nghĩ lung tung không nên quên nơi này chính là bị trùng ma xâm lấn quá bây giờ còn có vô số trùng ma tại trên viên tinh cầu này du đãng nơi này chuyện tống phủ văn bí trận còn có thể sử dụng thậm chí t r u n g quanh còn không có trùng ma hoạt động dấu vết nói rõ nơi này m ư ờ i phần bí ẩn bí ẩn như vậy địa phương lối ra dĩ nhiên không phải dễ tìm như vậy bằng không thì sớm đã có trùng ma tới quan chủ các ngươi nói không sai nơi này nếu như chưa đủ bí ẩn chúng ta bây giờ đã bị trùng ma cho vây quanh thì sao còn có tâm tư ở chỗ này suy nghĩ lung tung thủy phù dung trong lòng đến cũng có chút bực bội nhưng mà nghe thạch l ô i nói sau rất nhanh liền tỉnh táo lại cũng vừa cười vừa nói nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan đều xấu hổ cúi lầu xuống bốn người bên trong là thuộc hai người bọn họ biểu hiện kém cỏi nhất trong lòng giấu không được một chút sự t ì n h gặp được điểm khó khăn liền chân tay luông cuống dù cho tìm không thấy lối ra cũng không sao tu di chỉ hoàn bên trong còn có nhiều như vậy thịt khô đây đầy đủ chúng ta kiên trì một đoạn thời gian chúng ta hoàn toàn có thể đem phá hỏng thông đạo đào mở một đầu chúng ta có nhiều như vậy tu di chỉ hoàn đào mở một cái thông đạo hẳn là dùng không bao lâu thời gian thạch lỗi vừa cười vừa nói quan chủ nếu không chúng ta bây giờ liền đi đ à o a vương giai kích động nói ra đem phá hỏng thông đạo đào mở chỉ là hạ hạ sách ai cũng không biết phá hỏng thông đạo đến cùng dài bao nhiêu c u ố i lối đi là không phải chân chính lối ra c u ố i lối đi là không phải có số lượng không biết chúng mà cho nên chúng ta nhất định phải đem cái này mấy cái lối đi tất cả đều đi hết một lần mới mới quyết định thạch lỗi trầm giọng nói ra nga vương giai gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đem còn lại mấy cái lối đi từng cái đi một lần thạch lỗi bọn hắn kinh h ỉ phát hiện cuối cùng đi cái kia cái lối đi cũng không có bị phá hỏng mà là quanh co khúc hữu i không biết thông tới đâu đơn giản thương lượng một chút bốn người quyết định tiếp tục đi lên phía trước quan chủ chúng ta là không phải đi nhầm đường tại sao ta cảm giác chúng ta không phải đi lên mà là một mực đi xuống dưới đây đi vô cùng hơn một giờ thời gian vẫn không có nhìn thấy giao lộ trái lại thông đạo càng ngày càng nhỏ hẹp càng ngày càng gập ghềnh khó đi triệu đan rốt cục nhịn không được nói ra trong lòng nghi hoặc người cảm giác không sai chúng ta thật là một mực đi xuống dưới bất quá không có bị phá hỏng thông đạo chỉ có đầu này không có đi đến cuối thông đạo trước đó chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước thạch lôi trầm giọng nói ra cái thông đạo này đã tồn tại khẳng định có tồn tại đạo lý chúng ta không ngại trước đi xuống có lẽ tại cuối thông đạo sẽ có kinh hỉ trở lấy chúng ta đây thủy phù dung cũng vừa cười vừa nói thạch lỗi cùng thủy phù dung đều nói như vậy triệu đan cũng chỉ có thể đi theo mọi người tiếp tục đi lên phía trước đã đi thời gian một ngày bốn người mới rốt cục đi đến cuối thông đạo cuối lối đi là một đầu vài trăm mét rộng dưới mặt đất hẻm núi bọn hắn liền đứng tại một bên vách núi giữa không t r u n g đột xuất một tảng đá lớn hình thành trên bình đài ngẩng đầu đi lên nhìn là đen xì mái vòm trừ cái đó ra hết thảy đều nhìn không rõ túi đầu nhìn xuống là một đầu cuộn trào m á n h liệt r u n g nham sông không biết từ nơi nào đến cũng không biết hướng chạy chỗ nào nhưng mà đầu này r u n g nham sông lại cho đầu này dưới mặt đất hẻm núi mang đến ánh sáng cũng làm cho thạch lỗi bọn hắn hô hấp đến thật giống đang thiêu đốt không khí quan chủ chúng ta đây là đi đến đ ị a tâm sao nhìn lấy dưới chân đầu kia m á n h liệt r u n g nham sông vương g a i cảm giác mình hai chân có chút như n u ố n ra sợ mình không cẩn thận rơi xuống bị dung nham nóng bỏng đốt cháy thành một đôi cho t à n không có chỉ là gặp được một đầu dưới mặt đất dung nham sông a thạch lỗi vừa cười vừa nói các ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi đi ta bốn phía xem xét xung quanh nhìn xem có thể hay không có cái gì đặc biệt phát hiện nhìn thấy tam nữ đều có chút r u n g chân thạch lỗi bất đắc di lắc đầu một người ở cái này trên bình đài bắt đầu đi loanh quanh bình đài nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thạch lỗi đi dạo một vòng cũng không có bao lâu thời gian ồ có chút thất vọng thạch lỗi trong lúc lơ đãng quét mắt bình đài bên cạnh vách đá phát hiện một điểm dị thường đi đi qua xem cẩn thận xem xét mới phát hiện trên vách đá lại có một đầu đi qua tỉ mỉ xử lý kim loại xiềng xích xiềng xích chỉ có lớn bằng ngón cái lại cùng vách đá nhan sắc không sai biệt nhiều nếu như không cẩn thận quan sát rất dễ dàng coi nhẹ thạch lỗi có khả năng phát hiện một điểm dị thường hoàn toàn là bởi vì xiềng xích thời gian tồn tại quá dài có mấy tiết xiềng xích mặt ngoài thuốc nhuộm chóc ra bên trong kim loại phản xạ ánh sáng lắp đến thạch lôi con mắt dùng sức tún mấy lần phát hiện xiềng xích vô cùng dán chắc cũng không có bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà mục nát ta đi lên xem một chút các ngươi ở chỗ này chờ ta nói xong thạch lôi hai tay g i a o thế bắt lấy xiềng xích tại tam nữ nhìn soi mói từng bước một leo đi lên phía trên có một cái thông đạo không biết thông hướng nào các ngươi cũng lên đây đi leo đi lên thạch lỗi xác định trong thông đạo không có uy hiếp sau la lớn ta không dám bỏ hai tay chăm chú mà bắt lấy xiềng xích thủy phụ r u n g thử nhiều lần ý nguyên không dám leo đi lên quan chủ ta sợ hãi quan chủ ta cũng sợ hãi vương giai cùng triệu đan cũng là lắc đầu liên tục không dám nắm lấy xiềng xích leo đi lên sợ leo đến một nửa rơi vào phía dưới r u n g nham trong sông chu i ê n cua tui rót nét hai thạch lỗi bất đắc di thở dài lại nắm lấy xiềng xích leo xuống các người lá gan bình thường không phải rất lớn sao thế nào lúc này thu nhỏ thạch lỗi hỏi lắm điều cái gì còn không mau một chút nghĩ biện pháp đem chúng ta mang lên đi thủy phú dung có chút thẹn quá hóa giận nói ra nếu không ta đem các ngươi từng cái sau lưng lên đi suy nghĩ hồi lâu thạch lỗi cũng chỉ nghĩ ra được như thế một cái ổn thỏa biện pháp vậy còn chờ gì nhanh lên đem chúng ta trên lưng đi a thủy phú dung cũng biết đây là ổn thỏa nhất biện pháp bất quá trong lòng vẫn cảm thấy thạch lỗi tại chiếm nàng tiện nghi vô ý thức cho thạch lỗi một cái l ư ớ t mắt tức giận nói ra được tìm ra một sợi dây thừng đem nằm sấp ở trên lưng thủy phụ dung chăm chú mà trói chặt sau đó thạch l ô i tài nắm lấy xiềng xích từng bước một leo đi lên đi tới đi lui ba lần thạch l ô i mới đưa tam nữ tất cả đều đưa đến phía trên trong thông đạo chương một trăm lẻ bốn diễn võ trường nơi này thật là đủ bí ẩn đánh đo một cái đầu này không biết thông hướng nào thông đạo thủy phụ dung nhịn không được cảm thán nói cái thông đạo này nửa là tự nhiên nửa là nhân công tạo hình mặc dù cùng phía dưới cái kia cái lối đi cách xa nhau không xa nhưng lại hoàn mỹ lợi dụng thị giác điểm mù từ phía dưới đi lên nhìn rất khó phát hiện cái thông đạo này nếu như không phải ra vào cái thông đạo này đầu kia xiềng xích ngụy trang xảy ra vấn đề thạch lỗi cũng không có khả năng phát hiện nơi này rất có thể tại tốn công vô ích sau đường cũ trở về đúng à, ai có thể nghĩ tới thông đạo vậy mà không phải tại đối diện không là tại hạ mặt mà là g i ấ u ở c à n g mặt trên hơn địa phương thạch lỗi cũng không nhịn được cảm thán nói kém một chút bọn hắn liền cùng cái thông đạo này bỏ lỡ cơ hội Quang chủ, cái trong h như vậy, có phải không thạch ô n này ẩn cũng cất giấu đại lượng nguyên g giấu đạo đại là vậy, bí có cất rất là chờ m hỏi. Trong khoảng thời gian này nàng tại tu luyện tu hành bí pháp lúc vẫn luôn là hấp thu luyện hóa nguyên thạch bên trong nguyên khí chân chính cảm nhận được đỉnh cấp tu luyện bí pháp tăng thêm nguyên thạch phụ trợ tu vi tốc độ tăng lên là cỡ nào kinh người bất quá tu vi tốc độ tăng lên mặc dù để cho nàng kinh hỷ nhưng mà nguyên thạch tiêu hao cũng làm cho nàng m ư ờ i phần t h ế t đau hiện tại nàng bức thiết hy vọng đạt được càng đa nguyên hơn thạch ai biết được thạch lỗi vừa cười vừa nói muốn biết cuối thông đạo có cái gì còn cần chúng ta tự mình quá đi xem một cái mới được nói xong thạch lỗi một tay cầm thuẫn một tay nắm lấy đầu vương truy cẩn thận từng ly từng tí hướng thông đạo chỗ sâu đi đến cùng lúc trước đầu kia không có một chút ánh sáng thông đạo bất đồng cái thông đạo này thường cách một đoạn khoảng cách liền có một k h o a lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu bị khảm nạm tại thông đạo trên vách tường dạ minh châu phát ra nhàn nhạt ánh sáng có thể cho thạch lỗi rõ ràng nhìn gặp đường đi phía trước nơi này có chữ đi ở trước nhất thạch l ô i đột nhiên dừng lại quay đầu đối với đ ú n g thủy p h ụ dung nói ra ở đâu nghe thạch l ô i nói thủy p h ụ dung gấp đi mấy bước đi vào thạch l ô i bên người vội vàng hỏi tại thạch l ô i lấy tay chỉ một cái phía trước cách đó không xa vách tường trên vách tường một loạt quái dị văn tự nhập thạch tam phân đáng tiếc là thạch l ô i chỉ biết là đây là lai tạp tộc văn tự nhưng lại đối với đ ú n g mấy cái này văn tự ẩn chứa ý tứ hoàn toàn không biết gì cả chúng ta trở về quái vật báo thủ câu nói này hẳn là chúng ta sẽ trở về hướng những quái vật kia báo thủ nếu như ta phán đoán không có sai những chữ này hẳn là ly khai những cái kia lai tạp tộc người lưu lại thủy phù dung cẩn thận phân biệt một chút trên vách tường những văn tự này đem những văn tự này ẩn chứa ý tứ đại khái phiên dịch một chút sau đó nói ra bản thân phán đoán ly khai những cái kia lai tạp tộc người cũng đi qua cái thông đạo này nghe thủy phù dung phán đoán thạch lỗi con mắt l o a sáng có thể hay không đánh giá ra những cái kia lai、like、tạp tộc người là từ nơi này tiến về minh châu thành vẫn là từ minh châu thành tới nếu như những cái kia lai、like、tạp tộc người giống như bọn họ là từ minh châu thành tới rất có thể phía trước liền có ly khai lai、like、tạp tinh manh mối thủy p h ú dung cũng minh bạch thạch lỗi vì sao lại hỏi như vậy bất quá nàng vẫn là lắc đầu manh mối quá ít ta cũng vô pháp p h ả n đoán có lẽ tại cuối thông đạo ta có thể tìm tới một điểm manh mối vậy còn chờ gì chúng ta đi nhanh đi thạch lỗi vội vàng nói ra nói xong thạch lỗi x ả i bước tiếp tục đi lên phía trước ở trong đường hầm đi ba giờ thạch lỗi bọn hắn bị một đạo nặng nề cửa đá ngăn lại đường đi nơi này thế nào cũng có thế này cửa đá nhìn thấy cửa đá bóng loáng mặt ngoài từng dãy chỉnh tề lỗ thủng thạch lỗi ngạc nhiên quan chủ ngài gặp qua thế này cửa đá vương giai hiếu k ỳ hỏi còn nhớ rõ chúng ta ở ngoài chỗ sáng châu thành tìm tới nguyên thạch như vậy dưới mặt đất bí thất sao cái kêu bí thất môn chính là như vậy cửa đá chỉ là tại mở ra sau liền bị ta đập nát thạch lôi nói ra nghe thạch lôi nói vương giai cùng triệu đan bừng tỉnh đại ngộ các nàng mặc dù không có gặp qua đạo thạch môn kia nhưng lại biết vì mở ra đạo thạch môn kia thủy phụ dung hao phí bao nhiêu tâm huyết tài thôi diễn ra sắp đặt những cái kia khắc rõ phủ văn con dấu chính xác c h í n h tự q u á n chủ chúng ta mở thế nào cánh cửa đá này cũng là dùng khắc rõ phủ văn con dấu sao triệu đan hỏi hẳn là a thạch lôi có chút không xác định trước tiên ở phụ cận tìm xem nhìn xem có hay không khắc rõ phù văn còn giấu mấy người tại phụ cận cẩn thận tìm một lần đáng tiếc chứ cho b u i bên ngoài không có cái gì quan chủ không thể dùng thủ đoạn bạo lực mở ra cánh cửa đá này sao vương giai hỏi có thể không cần thủ đoạn bạo lực tận lực không cần thủ đoạn bạo lực bằng không thì rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên thạch lỗi lắc đầu không đồng ý sử dụng thủ đoạn bạo lực đem thạch cửa mở ra quan chủ không sử dụng thủ đoạn bạo lực phụ cận không có phát hiện khắc rõ phủ văn con dấu chúng ta còn có những biện pháp khác mở ra cửa đá sao triệu đan hỏi biện pháp không phải là không có chỉ là không biết có tác dụng hay không nói thạch lôi từ tu di chỉ hoàn bên trong đem trước đó thu lại những cái kia khắc rõ phủ văn con dấu lấy ra ta cảm thấy có thể dùng những thứ này khắc rõ phủ văn con dấu thử một lần dù sao những thứ này con dấu lớn nhỏ cùng trên cửa đá lôi thủng không sai biệt lắm những thứ này con dấu ngươi một mực mang theo nhìn thấy thạch lôi lấy ra những thứ này khắc rõ phủ văn con dấu thủy phụ dung rất là kinh ngạc trước đó nàng cũng nhìn thấy thạch lôi đem những này khắc rõ phủ văn con dấu thu lại bất quá nàng coi là thạch lôi chỉ là chuẩn bị nghiên cứu một chút dùng không bao lâu liền biết mất đi hứng thú tiện tay đem những thứ này khắc rõ phủ văn con dấu ném lại không nghĩ rằng thạch lôi dĩ nhiên thẳng đến đem những này khắc rõ phủ văn con dấu mang ở trên người dù sao cũng không chiếm địa phương nào ta liền giữ lại làm kỷ niệm ngươi dùng những thứ này con dấu thử một chút nhìn xem biết đánh nhau hay không mở cánh cửa đá này thạch lỗi vừa cười vừa nói được thủy phù dung gật gật đầu đem những thứ này khắc rõ phù văn con dấu tất cả đều thu lại sau đó trở về trước cửa đá các ngươi đều lẫn mất xa một chút thạch lỗi đ ố i với đúng vương giai cùng triệu đan nói ra ân vương giai cùng triệu đan nghe lời lẫn mất xa xa khẩn trương nhìn lấy thủy phù dung đem từng mai từng mai khắc rõ phù văn con dấu bỏ vào trên cửa đá trong lỗ thủng theo cuối cùng một cái k h ắ c rõ phủ văn con dấu được bỏ vào trong lỗ thủng đóng chặt cửa đá tại một hồi trói hai tiếng ma sát bên trong bị mở ra ha ha ha ta đoán không sai hai đạo thạch cửa mở ra phương pháp hoàn toàn tương tự nhìn thấy thạch cửa mở ra thủy phụ dung đắc ý cười to lần này nàng căn bản không có thôi diễn những cái kia k h ắ c rõ phủ văn con dấu chính xác sắp đặt c h ì n h tự hoàn toàn là dập quân ở minh châu thành mở ra dưới mặt đất bí thất cửa đá thôi diễn kết quả may mắn là nàng suy đoán hoàn toàn chính xác thạch cửa mở ra sau cửa đá mặt không phải thạch lỗi bọn hắn chờ mong tàng b ả o khố mà là một cái không có một tia nhân khí cỡ lớn d i ệ n võ t r ư ở n g chương một trăm linh năm tạ đá cái này cỡ lớn d i ệ n võ t r ư ở n g tiền thân hẳn là một cái cự đại dưới mặt đất động rộng rãi đi qua đơn giản tân trang sau cải biến thành một cái d i ệ n võ t r ư ở n g mấy trăm k h ỏ a lớn nhỏ cỡ nắm tay dạ minh châu s e n vào nhau tinh tế khảm nạm tại đỉnh động bên trên nhường cái này dưới mặt đất cỡ lớn d i ệ n võ t r ư ở n g sáng như ban ngày mượn nhờ dạ minh châu phát ra con mang thạch lôi mấy người có thể rõ ràng trông thấy diễn võ trường bốn phía trưng bày đại lượng đúc luyện lực lượng tạ đá giá vũ khí bên trên càng là bảy đầy đủ loại vũ khí đáng tiếc bởi vì thời gian dài không có người quét dọn cái diễn võ trường này đã bị thật dày một lớp cho bụi bao trùm nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì mọi người tách ra hành động nhìn xem có thể hay không phát hiện vật gì tốt thạch lôi trầm giọng nói ra được tam nữ gật gật đầu riêng phần mình tuyển một cái phương hướng tìm tòi tỉ mỉ đứng dậy thạch lôi không có cùng thủy phụ dung các nàng đồng dạng tại diễn võ t r ư ở n g bên trong bốn phía lục x o á t mà là đi vào bảy đặt tạ đá cùng vũ khí địa phương màu xanh đen tạ đá ngăn nắp phía trên có một cái có thể làm cho tay nắm giữ kim loại vòng treo tạ đá có lớn có nhỏ nhỏ chỉ có hai mươi cm cao lớn cũng không có cao một thước thạch lôi theo tay cầm lên một cái nhỏ nhất tạ đá vui vẻ phát hiện tạ đá trọng lượng so nhìn qua muốn trọng rất nhiều đại khái đánh giá tính một chút cái này nhỏ nhất tạ đá trọng lượng tối thiểu nhất vượt qua năm trăm cân lại cầm lên một cái thể tích to lớn nhất tạ đá đánh giá tính một chút trọng lượng càng là vượt qua ba và cân ồ vừa định đem tạ đá trả về thạch lỗi lại tại trong lúc lơ đãng có một chút ngoài ý muốn phát hiện tại tạ đá nội bộ vậy mà khắc rõ từng cái phủ văn bí trận nói một cách khác những thứ này tạ đá đều là luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế phủ văn bí khí tâm niệm vừa động một tia sao trời chân nguyên từ khí hải mệnh khiếu bên trong phân g a thông qua bàn tay quán chú đến tạ đá nội bộ khắc h ỏ a phù văn bí trận bên trong tạ đá nội bộ khắc h ỏ a phù văn bí trận trong nháy mắt bị kích hoạt một giây sau tạ đá trọng lượng tăng vọt dưới sự khinh thường thạch lỗi chỉ cảm thấy trong tay chầm xuống trong tay tạ đá vậy mà rời khỏi tay đập bể rơi trên mặt đất lên thạch lỗi hét lớn một tiếng tay trái chăm chú mà bắt lấy tạ đá vòng treo muốn đem tạ đá từ dưới đất cầm lên đến đáng tiếc trọng lượng tăng vọt tạ đá chỉ là lắc động một cái căn bản không hề rời đi mặt đất Oh. thạch lỗi thở một hơi thật dài vừa rồi mặc dù không có đem trọng lượng tăng vọt tạ đá cầm lên đến nhưng mà thạch lỗi vẫn là đại khái tính r a ra kích hoạt phủ văn bí trận sau tạ đá trọng lượng đi qua phủ văn bí trận gia trì tạ đá trọng lượng tăng vọt gấp mười lần khoảng t r ư ờ n g nói cách khác tạ đá đến chỉ có ba vạn cân khoảng t r ư ờ n g trọng lượng đi qua phủ văn bí trận gia trì sau trọng lượng không sai biệt lắm đạt được ba mươi vạn cân thành tựu tinh thần b ạ t sau thạch lỗi lực lượng tăng vọt theo tu vi không ngừng tăng lên thạch lỗi lực lượng cũng là nước lên thì thuyền lên đạt được một cái nghe rợn cả người trình độ dù cho không có chân nguyên gia trì không có bí thuật gia trì thạch lỗi có khả năng bạo phát đi ra lực lượng cũng đạt được hơn hai mươi vạn cân bất quá tại trải qua phủ văn bí trận gia trì sau tạ đá trước mặt thạch lỗi lực lượng vẫn là kém một chút sách không nổi tự nhiên cũng hợp tình hợp lý bất quá nếu như đi qua chân nguyên gia trì thạch lỗi vẫn có thể đem cái này trọng lượng tăng v ọ t tạ đá cầm lên đến quan chủ những thứ này tạ đá có nặng sao như vậy d u ngay n g lực lượng đều sách không nổi ngay tại p h ụ cận vương giai nhìn thấy thạch lỗi vậy mà không cách nào cầm lên một cái tạ đá hiếu kỳ hỏi tạ đá thân cũng không nặng bất quá đi qua phủ văn bí trận ra chỉ tạ đá liên trọng ta sách không nổi cũng thuộc về bình thường thạch lỗi vừa cười vừa nói ta cũng đi thử một chút vương giai chạy tới muốn thử một chút có thể hay không cầm lên tạ đá cẩn thận một chút vậy tạ đá rất nặng tuyệt đối đừng nện vào chính mình thạch lỗi nhắc nhở vương giai gật gật đầu hai tay nắm thật chặt tạ đá vòng treo lên vương giai kiểu quát một tiếng hai tay dùng sức tạ đá lại không nhúc n í c h lên lần này vận dụng chân nguyên trong cơ thể vương giai lực lượng tăng vọt bắt lấy tạ đá hai tay lần nữa dùng sức đáng tiếc tạ đá vẫn là cũng chưa hề đụng tới ha ha ha nhìn thấy vương giai n g ẹ n khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng thủy t r u n g không cách nào làm cho tạ đá động bên trên mảy may thạch lỗi nhịn không được cười ha hả quan chủ thạch lỗi cười to n h ằ m chúng vương giai không được hận d ỗ i cái này tạ đá đối với ngươi mà nói trọng một chút ngươi vẫn là đổi một cái nhỏ một chút tạ đá à? thạch lỗi khuyên quan chủ cái này tạ đá đến cùng nặng bao nhiêu à? vương giai hiếu k ỳ hỏi tạo hình những thứ này tạ đá vật liệu không tầm thường những thứ này tạ đá so nhìn qua nặng hơn nhiều cho dù là nhỏ nhất tạ đá trọng lượng cũng có năm trăm cân khoảng t r ư ờ n g đến n ỗ i cái này to lớn nhất tạ đá trọng lượng càng là đạt được ba vạn cân khoảng t r ư ờ n g đi qua nội bộ phù văn bí trận ra trí sau tạ đá trọng lượng sẽ còn tăng vọt gấp mười lần khoảng t r ư ờ n g hiện ở cái này tạ đá nội bộ khắc họa phù văn bí trận vẫn còn vận chuyển ngươi nói cái này tạ đá sẽ nặng bao nhiêu thạch lỗi vừa cười vừa nói t r ờ i ạ lại có nặng như vậy biết tạ đá chân thực trọng lượng vương g a i đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu vậy mà không biết lượng sức muốn đem nặng như vậy tạ đá cầm lên đến ngươi có thể thử một lần những cái kia nhỏ một chút tạ đá thạch lỗi vừa cười vừa nói ân vương giai gật gật đầu từ nhỏ nhất tạ đá bắt đầu một chút xíu thăm dò chính mình lực lượng cực hạ rất nhanh vương giai liền thăm dò ra bản thân lực lượng cực hạ hiện tại nếu như nàng toàn lực bộc phát lực lượng có thể đạt được năm ngàn cân khoảng trừng nói một cách khác nàng chỉ có thể miễn cưỡng đem phủ văn bí trận ra chỉ sau nhỏ nhất cái kia tạ đá cầm lên đến quan chủ ta lực lượng là không phải quá yếu vương giai rất là phiền muộn nói ra ngươi bây giờ tu luyện tu hành bí pháp đối với đúng lực lượng tăng phúc chỉ có thể coi là bình thường dùng ngươi bây giờ tu vi lực lượng có thể đạt được loại trình độ này đã rất không sai chờ ngươi tu vi đề cao lực lượng cũng sẽ tùy theo đề cao thạch lỗi vừa cười vừa nói ân quan chủ ta sẽ cố gắng tu luyện tranh thủ sớm một chút đem cái kia nặng nhất tạ đá cầm lên đến nói vương g a i đem trọn vẹn tạ đá thu vào tu di chỉ hoàn bên trong ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được ủng hộ thạch lỗi vô vỗ vương g a i bả vai cười khích lệ nói quan chủ những thứ này nhìn vô cùng phổ thông tạ đá đều là luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế p h ù văn bí khí bên cạnh những vũ khí kia có phải không là cũng là luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế p h ù văn bí khí vương giai cười hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu ta còn chưa kịp kiểm tra những vũ khí kia đây nếu như ngươi có hứng thú có thể chính mình đi kiểm tra một chút những vũ khí kia có phải không là p h ù văn bí khí được vương giai gật gật đầu theo tay cầm lên một thanh hậu bối khảm đao đùa nghịch một bộ vô ảnh đao. Dết tiếng, quát một tiếng, trong tay hậu bối khảm đao thuận thế một một tới một tạ trên. Trưng 106, bút tứ tán tạ đá mặt ngoài lại không có để lại một tia ba. bối bộ, bổ bên bên Giai đao đao Đao ra, sao. Giai Vương vết. vũ văn Vương không cạnh ngoài không Quán những này nhìn trong kiểu đi, cái bởi lại lại khảm khí ký. khí khí hậu dấu phá đá đá mà Ẩm. xem khảm xem đạo tay chủ, thực phù khí hậu nhìn đổ, để đao, lại nhìn xem tạ bí sụp là có sự không biết nên thế nào đánh giá trong tay hậu bối khảm đao tiếp nhận vương giai trong tay hậu bối khảm đao thạch lôi tùy ý huy động mấy lần đem một tia chân nguyên r ố t vào hậu bối khảm đao về sau lại huy động mấy lần vung xuống thanh này hậu bối khảm đao thạch lôi lại tùy ý cầm lấy mấy món vũ khí thử một chút sau đó cười lắc đầu những vũ khí này đều là đặc thù phù văn bí khí luyện khí sư tại luyện chế thời điểm liền hạn chế những vũ khí này lực sát thương mặc dù không ảnh hưởng tu luyện nhưng mà phát ra đao khi kiếm mang cái gì lại không có lực sát thương gì tối đa cũng chỉ là tại trên d a lưu lại một điểm dấu vết chẳng mấy chốc sẽ biến mất lai tạp tộc người thật đúng là xa xỉ nhiều như vậy p h ủ văn bí khi không nghĩ biện pháp đề cao lực sát thương vậy mà nghĩ biện pháp hạn chế lực sát thương vương giai nhịn không được cảm thán nói nếu như đổi lại là nàng tuyệt đối sẽ không làm như thế n g ư ờ i đây có thể nói sai thạch l ô i cười lắc đầu cái diễn võ t r ư ở n g này cũng không bình thường có thể tại cái diễn võ t r ư ở n g này tu luyện lai tạp tộc người thân phận cũng sẽ không đơn giản trong mắt ngươi cảm giác đến bọn hắn sử dụng loại này phù văn bí khí tu luyện vô cùng xa xỉ nhưng mà theo bọn hắn nghĩ sử dụng loại này phù văn bí khí tu luyện thật sự là quá bình thường đừng nói là bọn hắn l i ề n là tại tinh diệu liên bang thế gia hảo phú bên trong chân chính đích hệ t ử đệ tại tu luyện lúc cũng là vô cùng xa xỉ a vương giai cảm thấy mình tam quan đều không đủ dùng tính không nói những thứ này bằng không thì quá đả kích ngươi lòng tự tin những vũ khí này mặc dù lực sát thương không cao nhưng mà giữ lại làm kỷ niệm cũng không sai ngươi muốn là ưa thích có thể cất giữ mấy món thạch lỗi vừa cười vừa nói không ta không thích loại này không có lực sát thương gì vũ khí vương giai lắc đầu tùy ngươi thạch lỗi không thèm để ý nói ra hắn cũng không thích những thứ này không có lực sát thương gì phù văn bí khí hắn thấy những vật này liền là tương đối chân quý đồ chơi chỉ thích hợp không có có trưởng thành tiểu hải tử chơi thạch lỗi mau tới đây nơi xa thủy phụ dung đột nhiên hô, hô to một tiếng liền đến thạch lỗi về một câu sau đó đối với đúng vương gia nói ra chúng ta cùng đi nhìn xem ở cái này dưới mặt đất động rộng rãi bốn phía trên vách đá bị lai tạp tộc người móc ra từng cái phòng nghỉ thủy phụ dung liền là tại lục soát những thứ này phòng nghỉ thường có phát hiện đây là lai tạp tộc cái nào đại nhân vật phòng nghỉ a đánh đo một cái cái này phòng nghỉ sau thạch lỗi vừa cười vừa nói cùng nhau đi tới thạch lỗi thế nhưng là đi ngang qua không ít phòng nghỉ vô cùng nghỉ ngơi nhiều thất cửa đá đều là rộng mở bên trong trừ mấy cái giường đá bên ngoài không có cái gì thủy phù d u n g chỗ ở cái này phòng nghỉ lại là ngoại lệ phòng nghỉ bị chia làm trong ngoài hai gian gian ngoài là phòng tiếp khách không chỉ có bàn đá ghế đá trên tường còn mang theo một chút kim loại vật phẩm trang sức phòng trong là phòng nghỉ trừ một chương tiểu dáng xa hoa giường đá bên ngoài còn có một vài mét cao giá sách trên giá sách bảy đầy dùng lai t ạ m tộc văn tự viết bút ký ta đoán chừng nơi này rất có thể là cái diễn võ trường này người phụ trách phòng nghỉ những người khác nhưng không có thế này đãi ngộ thủy phù dung vừa cười vừa nói những thứ này bút ký đều nhìn qua sao thạch l ô i cười hỏi còn không có đây thủy phù dung lắc đầu vừa vặn phát hiện nơi này liền đem các ngươi gọi qua mau nhìn xem những thứ này trong sổ đều viết những gì có không hề rời đi cái tinh cầu này manh mối thạch lỗi t h u ố c d i ụ c nói được thủy phù dung gật gật đầu bắt đầu lật xem trên giá sách những thứ này bút ký thủy phù dung đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc lai、like、tạp tộc văn tự mặc dù không thể đem lai、like、tạp tộc văn tự nhận toàn nhưng mà mấy lai、like、tạp tộc văn tự liền đứng dậy ý tứ lại có thể đại khái hiểu rõ bút ký này bên trên viết là thối pháp tu luyện tâm đắc bút ký này bên trên viết là diễn võ trưởng danh sách thành viên bút ký này bên trên viết là diễn võ trưởng vật tư vận chuyển tình huống bút ký này bên trên viết tựa như là một chút thơ ca bút ký này bên trên viết là tại lai tạp thành du ký thủy p h ú dung một bên liếc nhìn trên giá sách bút ký một bên giản lược đem bút ký nội dung phiên dịch một lần chờ chút lại phiên dịch một lần cái này tại lai tạp thành du ký thạch lỗi đột nhiên yêu cầu nói được thủy p h ú dung gật gật đầu lại tướng bút ký này kỹ càng phiên dịch một lần ha ha ha nhìn tới chúng ta vận khí rất tốt ta lại bị c h u y ể n tống đến lai tạp thành nghe xong thủy phù dung phiên dịch sau thạch lỗi cười lớn nói lai tạp thành là lai tạp tộc thánh địa ở chỗ này tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối tỷ lệ lớn hơn cái này du ký bên trên cũng không nói nơi này là lai tạp thành a thủy phù dung không biết thạch lỗi vì sao lại có thế này phán đoán ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút xuyên qua một đầu bí ẩn thông đạo mặt trời mọc chi tới trước lai tạp thành du lịch chơi một ngày sau trở về ban đêm hôm ấy tuần tra điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ diễn võ trưởng khoảng cách lai tạp thành rất gần thậm chí ngay tại lai tạp thành dưới mặt đất chỉ phải xuyên qua một cái thông đạo liền có thể đến tới lai tạp thành mà lại cái thông đạo này hẳn là rất ngắn chúng ta chỉ cần tìm được cái thông đạo này liền có thể từ cái thông đạo này đến lai tạp thành thạch lôi đem chính mình phân tích nói một lần ngươi nói còn rất có đạo lý bất quá muốn xác định chúng ta có phải là thật hay không bị truyền tống đến lai tạp thành còn muốn tìm tới cái kia cái lối đi có khả năng từ cái kia cái lối đi đến lai t ạ m thành mới được thủy p h ụ dung trầm giọng nói ra nói thì nói như thế nhưng mà thủy p h ụ dung trong lòng đã tin tưởng thạch l ố i phán đoán nếu như ta phán đoán không có sai cái kia cái lối đi hẳn là liền tại diễn võ trường một nơi nào đó chờ chúng ta đem cái diễn võ trường này lục soát bên trên một lần nhất định có thể tìm tới cái kia cái lối đi thạch l ố i vừa cười vừa nói quan chủ ta đi tìm cái kia cái lối đi vương giai chủ động xin đi rét giặt đạo nàng đối với mấy cái này bút ký nội dung căn bản không có hứng thú thủy phụ dung phiên dịch cái nào nội dung càng làm cho nàng buồn ngủ quan chủ ta bồi tiếp vương giai cùng đi đồng dạng mơ màng càng ngủ triệu đan lập tức tinh thần vội vàng nói ra được các ngươi cùng đi cũng có thể c h i ề u ứng lẫn nhau bất quá nếu quả thật phát hiện thông đạo không nên khinh cử vọng động chờ chúng ta đi qua nhìn xem tình huống mới quyết định thạch lỗi dặn dò là quan chủ vương giai cùng triệu đan gật gật đầu quả nhiên sau đó xoay người l y khai đi tìm thông đạo chúng ta tiếp tục nhìn xem còn lại trong sổ đều viết những gì thạch lỗi cười đối với đúng thủy phù dung nói ra được thủy phù dung gật gật đầu tiếp tục phiên dịch còn lại bút ký bút ký này bên trên ghi chép là diễn v õ trưởng vật tư thương khố t ổ n chữ mục lục bất quá từ trong sổ nội dung đến xem cái này vật tư trong kho hàng đã không có có đồ vật gì chương một trăm lẻ bảy tiến về lai、like、t ạ p thành quan chủ chúng ta tìm tới thông đạo vương giai hoan hỉ âm thanh từ bên ngoài truyền đến những thứ này bút ký chờ một lát lại nhìn a chúng ta trước đi xem một chút thông đạo nghe được vương giai các nàng đã đã tìm được thông đạo thạch lỗi cười đối với đúng thủy phù dung nói ra những thứ này bút ký không có chân dài lúc nào nhìn đều có thể so sánh dưới đầu kia có thể thông hướng lai tạp thành thông đạo quan trọng hơn một chút được thủy phù dung gật gật đầu cầm trong tay bút ký bông ra cùng thạch lôi đi ra phòng nghỉ thông đạo vị trí cách thạch lỗi bọn hắn chỗ ở phòng nghỉ rất gần nếu như thủy phụ dung không có bị trong phòng nghỉ những cái kia bút ký hấp dẫn mà là tiếp tục lục soát còn lại phòng nghỉ d u n g không bao lâu nàng cũng có thể phát hiện cái thông đạo này thông đạo cửa vào vô cùng đắc ý mắt bị một đạo cùng phòng nghỉ cửa đá hoàn toàn tương tự cửa đá ngăn trở nếu như không đánh mở cửa đá căn bản sẽ không nghĩ tới cửa đá sau lưng là một đầu rộng mấy thước thông đạo quan chủ cái thông đạo này thực sự là thông hướng lai t ạ p thành nhìn lấy đầu này khảm nạm lấy vô số viên dạ minh châu thông đạo vương giai trong mắt mang theo một vẻ hoài nghi nếu như trong diễn võ t r ư ở n g không có điều thứ ba thông đạo như vậy cái thông đạo này hơn chín thành là thông hướng lai tạp thành chỉ là không biết cái thông đạo này có hay không bị phá hỏng thạch lôi trầm giọng nói ra t r ù n g ma xâm lấn chắc chắn sẽ không bung tha lai tạp thành cái này lai tạp tộc thánh địa nhưng mà nơi này lại không có nhìn thấy trùng ma lưu lại dấu vết nói rõ cái thông đạo này không phải m ư ờ i phần bí ẩn nhường trùng ma không cách nào phát hiện liền là cái thông đạo này lối ra đã bị phá hỏng trùng ma mới phát hiện không cái thông đạo này quan chủ chúng ta là hiện tại liền đi lai tạp thành vẫn là triệu đan hỏi trước đem cái diễn võ trường này lục soát một lần lại đi thôi lớn như vậy một cái diễn võ trường nhất định có thể tìm tới một điểm đồ tốt tìm tới đồ tốt càng nhiều chúng ta tự vệ lực lượng mới có thể mạnh hơn không nên quên lai tạp thành thế nhưng là lai tạp tộc thánh địa có trời mới biết chỗ này có bao nhiêu trùng ma chúng ta làm nhiều một chút chuẩn bị luôn luôn được thạch lôi trầm giọng nói ra vương giai ngươi cùng triệu đan tiếp tục lục soát địa phương khác ta cùng thủy tiểu thư phụ trách những cái kia bút ký nhìn xem có thể hay không tại bút ký bên trong có phát hiện mới được vương giai cùng triệu đan gật gật đầu tiếp tục đối với đ ú n g diễn võ t r ư ở n g tiến hành lục soát thạch lôi thì là cùng thủy phụ d u n g trở về phong nghỉ tiếp tục phiên dịch những cái kia còn không có nhìn qua bút ký theo phiên dịch ra đến bút ký càng ngày càng nhiều hai người đối với đúng lai tạp tộc lịch sử cũng có một cái khá là rõ ràng nhận biết lai tạp tộc lịch sử cùng tinh diệu liên bang lịch sử không sai biệt lắm đều là trải qua nguyên thủy thời đại nô lệ thời đại phong kiến thời đại liên bang thời đại tại liên bang thời đại sơ kỳ có ghi lại tu hành bí pháp mấy vạn tôn thạch bi từ trên trời r á n g xuống thu hoạch được trên tấm bia đá ghi chép tu hành bí pháp may mắn tại lai tạp tộc bên trong trổ hết tài năng nhao n h a u tổ kiến riêng phần mình thế lực vì tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện những thế lực này chém giết lẫn nhau tương hỗ kết minh tương hỗ phản bội trong lúc nhất thời bởi vì vô số lần huyết tinh chém giết lai t ạ m tộc nhân khẩu giảm mạnh nhưng mà rất nhanh những thế lực này liền ý thức được tiếp tục chém giết tiếp chỉ biết hủy diệt chính mình thế là những thế lực này không thể không tạm thời b u ô n g xuống thành kiến cùng một c h â u ngồi xuống tiến hành đàm phán đi qua kịch liệt đàm phán sau những thế lực này quyết định liên hợp lại tổ kiến một cái mới liên bang tại lai t ạ m tộc bên trong toàn diện phổ biến tu hành bí pháp nhường lai tạp t ộ chiến tận k ả năng nhanh cường đ ạ lên. Không h có c i tranh l lớp lớp, chiến tranh. Chiến tranh kết quả rất rõ ràng lai tạp tinh bên trên lai tạp tộc bị diệt thoát đi cái kia bộ phận lai tạp tộc người không rõ sống chết Bọn hắn hiện tại c h ỗ ở cái n à y dưới diễn ư lớn mặt đất t cỡ n võ r g liền là lai tạp ma ộ t cái bí mật trụ sở huấn i đổi giả. tạp tộc một Trung cường dưỡng khoảng một phần năm cường giả. Trung ma xâm lấn hậu kỳ lai tạp tộc cao tầng quyết định phân ra một bộ phận cường giả bảo hộ chính tại diễn võ trường bên trong thiên tài tu luyện cùng kéo dài lai tạp tộc sinh sôi hỏa chủng ly khai lai tạp tinh tiến về mênh ngông tinh hải bên trong tìm kiếm cuối cùng sinh cơ thạch lỗi bọn hắn ở minh châu thành dưới mặt đất trong bí thất thu hoạch được những cái kia tài nguyên liền là ly khai lai tạp t ì n h những người kia từ diễn v õ t r ư ở n g vật tư trong kho hàng trở đi bất quá ly khai lai tạp t ì n h những người kia là từ nơi nào đi bút ký bên trong cũng không có ghi chép đáng tiếc không có có thể tìm tới ly khai lai tạp t ì n h manh mối đem cuối cùng một bút nhớ khép lại thủy phụ dung có chút buồn bực nói ra không thể nói không có manh mối chỉ có thể nói manh mối quá ít muốn tìm được nhiều đầu mối hơn còn cần dùng nhiều một chút tâm tư mới được thạch lỗi vừa cười vừa nói manh mối ở đâu ta thế nào không thấy được thủy phù d u n g đầy mắt mê mang không biết thạch lỗi nói manh mối là cái gì nàng hao phí nhiều như vậy tinh lực đem những thứ này bút ký phiên dịch ra đến kết quả chỉ là am hiểu lai t ạ m tộc lịch sử căn bản không hề phát hiện cái gì ly khai lai t ạ m tinh manh mối trong sổ không phải nói sao lai tạp tộc bộ phận cường giả bảo hộ cái diễn võ trường này thiên tài cùng kéo dài lai tạp tộc sinh sôi hỏa chủng ly khai lai tạp tinh đây là do lai tạp tộc cao tầng quyết định cho nên lai tạp trong thành mỗi một cái trọng yếu địa phương rất có thể còn giữ phương diện này tư liệu mặt khác nhiều người như vậy cùng đi sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận khẳng định nhỏ không mà chuyện tống phủ văn bí trận càng lớn tiêu hao năng lượng liền càng sợ người cho nên cái kia chuyện tống phủ văn bí trận khẳng định là xây ở năng lượng dồi dào địa phương bằng không thì có trời mới biết cần bao nhiêu nguyên thạch mới khởi động cái kia chuyện tống phù văn bí t r ợ thạch lôi trầm giọng nói ra bản thân phân tích ngư i ý là chúng ta muốn tìm được nhiều đầu mối hơn chỉ có thể đi lai tạp thành tìm kiếm thủy phù dung nói ra không sai thạch lôi gật gật đầu lai tạp thành chúng ta nhất định phải đi một chuyến quan chủ chúng ta trở về vương giai cùng triệu đan vẻ mặt tươi cười trở về các ngươi có phát hiện gì thạch l ô i hỏi chúng ta tìm tới một chút hạ phẩm nguyên thạch nói thạch lỗi từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái đổ đầy hạ phẩm nguyên thạch thực dương gỗ những thứ này hạ phẩm nguyên thạch đối với chúng ta tác dụng không lớn các ngươi hai cái p h â n a thạch lỗi vừa cười vừa nói cảm ơn quan chủ tạ ơn thủy tiểu thư nghe thạch lỗi nói vương giai cùng triệu đ a n cười hướng thạch lỗi cùng thủy phụ dung nói lời cảm tạ quan chủ chúng ta lúc nào rời đi nơi này triệu đan hỏi chúng ta tại bút ký bên trong phát hiện một chút manh mối bất quá muốn tìm được nhiều đầu mối hơn nhất định phải tiến về lai tạp thành nếu như các ngươi không mệt nói chúng ta cái này xuất phát thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta không mệt vương giai cùng triệu đan nhìn nhau chăm miệng một lời nói ra vậy chúng ta cái này xuất phát thạch lỗi vung tay lên nói ra chương một trăm linh tám đã thông ta suy đoán là đối với cái thông đạo này quả nhiên bị phá hỏng bằng không thì không có khả năng không có trùng má hoạt động dấu vết nhìn lấy bị vô số đá lớn phá hỏng thông đạo thạch lỗi trong mày cái thông đạo này cũng không biết bị phá hỏng cự ly bao xa muốn đem cái thông đạo này đào thông cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian quan chủ tiến về lai tạp thành đường chỉ có đầu này sao vương d a i h ỏ i có lẽ còn có còn lại đường nhưng mà ta biết chỉ có đầu này chúng ta có thể đi cũng chỉ có đầu này thạch lôi trầm giọng nói ra hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể đem cái thông đạo này đào thông quan chủ những đá này lớn như vậy tu di chỉ hoàn căn bản chứa không nổi á mà lại cái thông đạo này cũng không biết phá hỏng cự ly bao xa muốn đào thông chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng triệu đan nhìn lấy trong thông đạo những cái kia đá lớn không biết nên từ chỗ nào ra tay những thứ này đá lớn ta phụ trách đ ậ p nát các ngươi dùng tu di chỉ hoàn lấy đi liền tốt thạch lỗi đơn giản phân phối một chút riêng phần mình nhiệm vụ đinh thủy phù rung ngón tay gậy nhẹ đá lớn phát ra một tiếng v a n giòn từ âm thanh cũng có thể thấy được phá hỏng thông đạo đá lớn không phải phổ thông thạch đầu Thạch lội! những thứ này đã lớn cũng không bình thường ngươi có thể đạp nát sao có cần hay không ta ra tay giúp ngươi thủy phù d u n g cười hỏi tạm thời không cần thạch lỗi lắc đầu ta thử trước một chút nếu như không được ngươi lại ra tay cũng không m u ộ n được thủy phù dung gật gật đầu lui sang một bên trở lấy nhìn thạch lỗi l à như thế nào đạp nát những thứ này đã lớn s ơ n băng địa liệt đoạn giang phân hải thạch lôi trong tay đầu vương truy luân phiên oanh ra phá quân thập bắt thức bên trong sắt chiêu mỗi một lần đầu vương truy đều là tại tiếp xúc đến đá lớn trong nháy mắt thu hồi toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm âm thanh quan chủ ngài thế nào dừng lại nhìn thấy thạch lôi dừng lại vương giai nghi hoặc hỏi d ầ m d ầ m tròn c ủ a tui nét vương giai lời còn chưa dứt bị đầu vương truy đập bể quá lớn thạch liền ả o ào, ào vỡ vụn thành vô số lớn nhỏ đều, đều đều đá vụn rơi là tà trên đất ách vương g i a mắt trợn tròn dưới cái nhìn của nàng thạch lỗi đầu vương truy căn bản không có đập chúng đá lớn đá lớn làm sao lại nát đây còn đứng n g a y đó làm gì a nhanh đem những n à y tảng đá lấy đi nhìn thấy vương giai sửng sốt thạch lỗi thúc giục vương giai tranh thủ thời gian làm việc nga nga nga bị bừng tỉnh vương giai liên tục gật đầu l u ố n cuống tay chân đem rơi lả tả trên đất đá vụn thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thật là tinh diệu lực lượng không chế thủy phù dung nhịn không được cảm t h ắ n nói vương giai nhìn không rõ đá lớn vì sao lại vỡ thành vô số khối vụn không có nghĩa là thủy phụ dung nhìn không rõ chính là bởi vì thấy rõ đá lớn vì sao lại nát thủy phụ dung mới có thể n h ị n không được cảm thán thạch lôi trong tay đầu vương truy cùng đá lớn vừa chạm vào tức thu không có phát ra một điểm âm thanh nói do thạch lôi đối chiêu cách thức nắm giữ đã đạt được thu phát tự nhiên cảnh giới tại đầu vương truy tiếp xúc đá lớn trong nháy mắt đem tự thân ngưng luyện c h ấ n kình cùng tinh thuần chân nguyên đánh vào cự trong đá sau đó tại đá lớn nội bộ bạo phá nhường đá lớn vỡ vụn thành vô số lớn nhỏ đều đều đá vụn nói do thạch l ô i đối tự thân lực lượng khống chế cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao nếu như vẹn vẹn đem đá lớn đ ặ p nát thủy phụ dung tự tin chính mình cũng có thể miễn cưỡng làm đến nhưng mà giống thạch l ô i như thế cử trọng nhược khinh không mang theo mảy may khói lửa nàng là tuyệt đối làm không được nghĩ tới những thứ này thủy phụ dung không khỏi có chút buồn b ự c thật giống nàng trừ tu vi so thạch l ô i cao bên ngoài còn lại cũng không sánh nổi thạch lỗi thậm chí liền liền tu vi cũng có được bị thạch lỗi đuổi tới nguy hiểm thứ nay về sau ta muốn càng cố gắng tu luyện mới được thủy p h ú dung ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm thạch lỗi nhưng không biết thủy p h ú dung ý nghĩ trong lòng lúc này hắn càng không ngừng huy động trong tay đầu vương truy đem từng khối cản đường đá lớn đập nát vương giai cùng triệu đan thì là thay phiên đem trên mặt đất đá vụn thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch lỗi nghỉ ngơi một hồi a ngươi không mệt vương giai cùng triệu đan còn mệt hơn đây thạch ủ y Phú Dung ngăn l i ò n muốn đạp nát đá lớn đạp đá t ạ c h lôi vừa cười vừa cười Thạch nói. lúc i l này mới chú ý tới vương giai cùng triệu đan đã là đầu đầy mồ hôi ngụt lớn thở hồn hện vậy trước tiên nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì uống nước nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục thạch lôi vừa cười vừa nói nghe thạch lôi nói vương giai cùng triệu đan lúc này mới nguyên địa tọa hạ nghỉ ngơi các ngươi m ệ n h chết ta thạch lôi quan tâm hỏi không ngừng sử dụng tu di chỉ hoàn đ ố i với đúng tinh thần tiêu hao rất lớn nếu như không phải thạch lôi đang đập đá lớn quá trình bên trong c ó một ít mới càng lộ cũng sẽ không xem nhẹ vương giai cùng triệu đan dị dạng còn cần thủy phụ dung tới nhắc nhở còn tốt vương giai thở hổn hển nói ra ta còn có thể kiên trì một hồi triệu đan cũng thở hổn hển nói ra mưu xính cái gì có thể mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi các ngươi làm như vậy rất dễ dàng tiêu hao thể lực thậm chí là tiêu hao nguyên về sau nhất định phải chú ý mới được mới vừa rồi là ta không đúng có một ít mới càng lộ q u ê n các ngươi tu vi còn thấp về sau lại xuất hiện tình huống như vậy các ngươi phải nhớ làm nhắc nhở ta thạch lỗi mang theo một k i a ấ y náy nói ra ân vương g a i cùng triệu đ a n cảm động kém chút rơi lệ liền ngay cả trời cũng đáp ăn một chút thịt làm cùng hoa quả lại ngon lành là ngủ một giấc vương g a i cùng triệu đ a n thể lực tài hoàn toàn khôi phục thế nào chúng ta tiếp tục thạch lỗi hỏi quan chủ chúng ta thể lực đã hoàn toàn khôi phục tùy thời có thể dùng tiếp tục vương giai cùng triệu đan vừa cười vừa nói vậy chúng ta liền tiếp tục thạch lôi gật gật đầu tiếp tục đem phá hỏng thông đạo đá lớn từng khối đập nát lần này thạch lôi không có một cái nào kinh đem đá lớn đập nát mà là đập bể một hồi ngừng một hồi cho vương giai cùng triệu đan đầy đủ thời gian nghỉ ngơi cũng làm cho vương giai cùng triệu đan có thời gian xử lý tu di chỉ hoàn bên trong những cái kia đá vụn mỗi ngày chứ ăn cơm cùng nghỉ ngơi thạch lỗi phần lớn thời gian đều là dùng trong tay đầu vương truy đem phá hỏng thông đạo đá lớn từng khối tạp thoái vương g a i cùng triệu đan thì là phụ trách sử dụng tu di chỉ hoàn đem những thứ này đá vụn lấy đi xử lý sạch về sau một mực nhàn rỗi thủy phù dung cũng không tiếp tục chờ được nữa giúp đỡ vương g a i cùng triệu đan xử lý rơi là tả trên đất đá vụn có thủy phù dung hỗ trợ thạch lỗi bọn hắn đả thông thông đạo tốc độ lại tăng lên mấy phần nơi này có chữ đem một tảng đá lớn đạp nát sau thạch lỗi đột nhiên phát hiện bị đá lớn ngăn trở trên lối đi vậy mà khắc lấy mấy lai tạp tộc văn tự nhường ta xem một chút thủy phù dung chèn tới nhìn kỹ trên tường mấy chữ này hơn nửa ngày tài phát ra liên tiếp tiếng cười to thế nào đây là thủy phù dung đột nhiên cười to nhường thạch lỗi không nghĩ ra thạch lỗi mấy chữ này ý là phía trước liền là thông đạo lối ra nói một cách khác thông đạo lập tức liền muốn bị chúng ta đả thông cười hơn nửa ngày thủy phụ dung mới đưa trên vách tường mấy chữ này ý tứ phiên dịch cho thạch lỗi bọn hắn nghe âu gia vương giai cùng triệu đan ôm cùng một chỗ vừa khóc lại cười thạch lỗi mặc dù không nói gì thêm nhưng mà trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tiếu dung cố gắng thời gian dài như vậy rốt cục nhìn thấy kết quả lai tạp thành ta tới thạch lỗi ở trong lòng lớn tiếng gầm thét chương một trăm lẻ chín lai tạp thành sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải phá quân thập bắt thức bên trong sát chiêu luân phiên thi triển trong tay đầu vương truy tại cùng đá lớn tiếp xúc trong nháy mắt bị thu hồi vô thanh vô thức đá lớn băng liệt vì vô số lớn nhỏ đều đều, đều đá vụn ả o ả o rơi là tả trên đất vương giai thì là thói quen gấp đi mấy bước dùng tu di chỉ hoàn đem trên mặt đất đá vụn tất cả đều thu lại ồ chuẩn bị tiếp tục đem đá lớn đạp nát thạch l ố i đột nhiên phát hiện đá lớn đã bị hắn dọn dẹp không còn xuất hiện ở trước mặt hắn là một đạo khắc rõ từng cái phủ văn bí trận cửa đá thạch lỗi dị thường gây nên tam nữ chú ý lập tức các nàng cũng nhìn thấy đạo kia khắc rõ từng cái phù văn bí trận cửa đá q u á n chủ cánh cửa này vương dai kích động toàn thân phát run nói đều có chút nói không rõ q u á n chủ chúng ta là không phải đem thông đạo đào thông triệu đan cũng kích động hỏi như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói cái thông đạo này hẳn là bị chúng ta đào thông bất quá trên cửa đá những thứ này phù văn bí trận ta có thể xem không hiểu còn cần thủy tiểu thư xuất mã mới được thạch lỗi vừa cười vừa nói nghĩa bất dung t ử thủy phù dung gật gật đầu không chút do dự đón lấy nhiệm vụ này đứng tại cửa đá trước mặt thủy phù dung nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên cửa đá những thứ này phù văn bí trận bắt đầu thôi d i ệ n những thứ này phù văn bí trận tác dụng thôi d i ệ n phù văn bí trận đồng thời không thoải mái rất nhanh thủy phù dung trên trán liền toát ra giọt giọt mồ hôi hô thở một hơi thật dài thủy phù dung không lo được lau trên mặt như dòng suối nhỏ mồ hôi trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất người còn tốt đó chứ thạch lôi quan tâm hỏi còn tốt liền là tinh thần tiêu hao lớn một chút thủy phù dung miễn cưỡng nợ nụ cười sau đó từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay bình ngọc đổ ra một cái bổ thần đan một ngụm ăn vào ta trước tu luyện một hồi nói xong thủy phù dung trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu luyện thanh liên vấn tâm kinh hấp thu bổ thần đan thuốc đông y lực quan chủ hai chúng ta làm cái gì vương giai hỏi các ngươi hai cái cũng nắm chặt thời gian tu luyện thạch lôi trầm giọng nói ra nếu như cánh cửa đá này đằng sau không có bị đá lớn phá hỏng chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới lai tạp thành ai cũng không biết lai tạp thành có hay không trùng ma tồn tại nếu như lai tạp thành thật có trùng ma tồn tại mà lại số lượng cũng không ít tự thân tu vi liền là bảo mệnh to lớn nhất tiền cho nên các ngươi hiện tại muốn làm liền là nắm chặt thời gian tu luyện bằng không thì thật gặp được nguy hiểm gì ta cũng không biết có thể hay không bảo hộ các ngươi là quan chủ vương giai cùng triệu đan liên tục gật đầu tìm một chỗ tòa hạ, sau đó hai tay chỗ hạ, hai sau đều đó nếu là lúc trước các nàng tu luyện loại kia hàng thông thường tu hành bí pháp căn bản không thể nào làm được điểm này bất quá bây giờ đổi tu càng tốt hơn tu hành bí pháp lúc tu luyện không chỉ có thể đại khái cảm ứng được ngoại giới chuyện phát sinh c à n g có thể tùy thời kết thúc tu luyện mà không cần lo lắng t ẩ u hòa nhập ma thế nào khôi phục lại thạch lôi quan tâm hỏi ân thủy phù dung gật gật đầu không những khôi phục lại tu vi còn hơi có tình tiến thủy tiểu thư trên cửa đá những cái kia phù văn bí trận nhìn thấy thủy phù dung một mực không nói cửa đá sự tình thạch lôi ấp h á ấp úng có chút xấu hổ nói ra ha ha ha thủy phù dung cười to ta còn tưởng rằng ngươi không vội vã đây thủy phù dung nói nhường thạch lỗi vô cùng không có ý tứ lại nhắm chúng vương giai cùng triệu đan che miệng cho vui choe nu a toải được không nói đùa với ngươi nói thủy phù dung trên mặt ý cười thu liễm cả người cũng biến thành nghiêm túc mấy phần trên cửa đá những thứ này phù văn bí trận tác dụng ta đã thôi diễn không sai biệt lắm những thứ này phù văn bí trận có hội tụ nguyên khí chuyển hóa nguyên khí ngăn cách khí tước thị giác l ử a gạt cường hóa phòng ngự tác dụng nói một cách khác chỉ cần giữa thiên địa tràn ngập nguyên khí không có hoàn toàn tiêu tán trên cửa đá những thứ này phù văn bí trận liền có thể phát huy tác dụng làm cho không người nào có thể trông thấy cánh cửa đá này càng không khả năng biết sau cửa đá m ặ t còn có một cái thông đạo ta đoán nơi này không có bị trùng ma phát hiện hẳn là cánh cửa đá này công lao vậy chúng ta sao có thể trông thấy cánh cửa đá này vương giai ngây ngốc hỏi ngu dốt chết đương nhiên là những thứ này phù văn bí trận đối ngoại không đối nội chúng ta ở bên trong có thể nhìn thấy cửa đá thậm chí là khắc sâu tại trên cửa đá những thứ này phù văn bí trận nhưng mà ở bên ngoài nếu như không lưu lại ký hiệu dù là biết cửa đá liền tại phụ cận muốn tìm được cửa đá cũng không phải một chuyện dễ dàng triệu đan cười trêu chọc nói trước kia các nàng không có cái gì cơ hội tiếp xúc phù văn bí trận đối với đ ú n g phù văn bí trận cũng không am hiểu bất quá bây giờ các nàng theo thủy phụ dùng cùng một chỗ mà thôi thấy mục đích nhiễm phía dưới mặc dù đối với đ ú n g phù văn bí trận không gọi được tinh thông thế nhưng đối với phù văn bí trận cũng là có một chút t am hiểu sẽ không giống trước kia đồng dạng hỏi gì cũng không biết ta tài không ngu ngốc đây ta chỉ là nhất thời quên a vương giai bĩu i môi nói ra t h ủ y tiểu thư ngươi biết cánh cửa đá này mở thế nào sao thạch lôi không nhìn vương giai cùng triệu đan ở giữa cười đùa trầm giọng hỏi mở ra cửa đá rất dễ dàng bất quá ta lo lắng bên ngoài có trùng ma hoạt động thạch cửa mở ra động tĩnh rất có thể gây nên trùng ma chú ý thủy phù dung c a o mày nói ra không sao thạch lỗi lắc đầu vừa cười vừa nói chúng ma chúng ta lại không phải là không có từng đánh chết chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều bằng mấy người chúng ta tu vi vẫn là rất dễ dàng giải quyết mà lại ta không cho là chúng ta vận khí có biết bát như vậy gặp được chúng ta không cách nào giải quyết chúng ma ta cái này đem thạch cửa mở ra ngươi chú ý đề phòng nói thủy phù dung lấy tay vô một cái trên cửa đá một cái p h ủ văn bí trận tại một hồi trói hai tiếng ma s á t bên trong cửa đá từ từ mở ra lộ ra một đầu tàn phá thông đạo điểm điểm q u ầ n sáng từ thông đạo đỉnh chóp lô i thủng bên trong vại xuống đến các ngươi ở chỗ này chờ ta đi chung quanh xem xét xung quanh xúc đ ị a thành thốn bàn giao một phen sau thạch l ô i thân hình thoát một cái liền biến mất tại tam nữ trước mặt lại xuất hiện lúc đã là trăm mét có hơn thân hình mấy tránh thạch l ô i liền biến mất tại tam nữ trước mặt hơn một giờ sau thạch l ô i lại xuất hiện tại tam nữ trước mặt ta tại phụ cận đi một vòng không có phát hiện trùng ma hoạt động dấu vết bất quá càng xa địa phương có hay không trùng ma hoạt động dấu vết ta cũng không biết thạch lôi trầm giọng nói ra tìm tới lai tạp thành sao thủy phù dung hỏi nơi này chính là lai tạp thành thạch lôi d i ậ m chân một cái vừa cười vừa nói s ắ c thực nói chúng ta ngay tại lai tạp dưới thành mặt thạch lôi lấy tay chỉ một cái bên ngoài đầu kia tàn phá thông đạo cái thông đạo này rất có thể liền xây ở lai tạp thành trên một con đường bất quá thông đạo lối ra sớm đã bị phá hỏng ta là từ một cái vết nước chui ra đi đi ra bên ngoài các ngươi liền có thể nhìn thấy lai tạp thành sau khi vỡ vụn lưu lại phế tích chương một r ă m một m p h ò n g đoán lưu lại một đặc thù ký hiệu sau thủy p h ụ dung đem khắc rõ phù văn bí trận thạch cửa đóng lại thạch cửa đóng lại trong nháy mắt một đạo ánh sáng nhạt hiện lên cửa đá tại bốn người trước mặt chậm rãi trở thành nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất nếu như không phải thủy p h ụ dung lưu lại ký hiệu vẫn còn bốn người căn bản không tin trước mặt mảnh này cùng địa phương khác không khác nhau chút nào vách tường là một đạo cửa đá t h ủ y tiểu thư cánh cửa đá này còn có thể mở ra sao thạch l ô i có chút khẩn trương hỏi nếu như cửa đá không cách nào mở ra vậy bọn hắn đường lui thế nhưng là không có nếu quả thật gặp đến đại lượng trùng ma bọn hắn muốn an toàn mà rút lui có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đương nhiên có thể mở ra t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói sau đó chủ động đem thạch cửa mở ra nhìn xem thạch cửa mở ra như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt nhìn thấy cửa đá còn có thể mở ra thạch lội âm thầm b u n g lòng một hơi chỉ cần đường lui vẫn còn dù là gặp được trùng ma nhiều một chút hắn cũng không sợ lớn không trở lại tránh một đoạn thời gian tránh đầu gió danh tiếng quá hắn lại đi ra chúng ta bây giờ đi đâu đem cửa đá lần nữa đóng lại thủy phụ dung hỏi đương nhiên là làm quen một chút nơi này hoàn cảnh sau đó tìm xem có cái gì ăn đồ ăn thuận tiện nhìn nhìn lại k ề bên này có hay không trùng ma hoạt động dấu vết nếu như trùng ma số lượng không nhiều chúng ta trước hết đem phụ cận trùng ma giải quyết nếu như trùng ma số lượng quá nhiều chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đem những này trùng ma giải quyết đương nhiên không có trùng ma hoạt động dấu vết tốt nhất chờ chúng ta xác định nơi này đầy đủ an toàn chúng ta lại nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào mới có thể tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối thạch lôi trầm giọng nói ra cái chủ ý này không sai thủy phù dung gật gật đầu cảm thấy thạch lỗi quyết định này rất không sai đi theo thạch lỗi tam nữ từ một chỗ rộng một khe lớn bên trong già thông đạo lai tạp thành thật to lớn đứng tại phế tích chỗ cao nhìn lấy một chút nhìn không thấy bờ phế tích tưởng tượng thấy lai tạp thành năm đó phồn vinh thủy phụ dung nhịn không được cảm thán nói lai tạp thành thế nhưng là lai tạp tộc thánh địa quy mô đương nhiên là to lớn nhất minh châu thành mặc dù cũng là chủ thành nhưng mà bài danh lại hết sức sau cùng khẳng định không cách nào cùng lai tạp thành đánh đồng thạch lỗi vừa cười vừa nói chúng ta đi bên nào thủy phú dung hỏi bốn người bên trong liền thạch lỗi đối với đứng phụ cận hoàn cảnh tương đối quen thuộc đi theo ta thạch lỗi cũng không nói nhảm đơn giản phân biệt một chút phương hướng sau đó mang theo tam nữ một đi thẳng về phía trước rất nhanh một mảnh hoang dã liền xuất hiện tại tam nữ trong tầm mắt chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi lai tạp thành lần trước ta cũng chỉ là từng tới nơi này phía trước hoang dã là tình huống như thế nào ta cũng không biết cho nên một hồi d ò đường thời điểm chúng ta nhất định phải cẩn thận ngàn vạn không thể chủ quan thạch lỗi trầm giọng nói ra minh bạch chúng ta sẽ cẩn thận tam nữ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ vậy chúng ta tiếp tục đi tới thạch lỗi gật gật đầu mang theo tam nữ tiếp tục đi tới hoang dã bên trong cao cỡ nửa người cỏ dại mênh ngông trong đùi cỏ dại vô số dã thú phồn diễn sinh sống cùng nhau đi tới thạch lỗi bọn hắn chẳng những không có gặp được một con trùng ma thậm chí ngay cả trùng ma hoạt động dấu vết cũng không có phát hiện bất quá bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì dù là không có tận lực tìm kiếm cùng nhau đi tới bọn hắn cũng săn giết không ít g i á thú lột ra hủy đi xương sau đem ba cái tu di chỉ hoàn giả bộ tràn đầy thạch lỗi chúng ta đã lượn quanh lai tạp thành nửa vòng lớn đừng nói là gặp được trùng ma liền liền trùng ma hoạt động dấu vết đều không có phát hiện ngươi nói lai tạp thành phụ cận có phải là không có trùng ma à? thủy phù dung hỏi ta cũng không biết thạch lỗi lắc đầu minh châu thành cái châu kia đều có nhiều như vậy trùng ma tại phụ cận hoạt động không có đạo lý lai tạp thành trọng yếu như vậy địa phương không có trùng ma hoạt động có lẽ trùng ma đều là tại c à n g xa địa phương hoạt động a bất kể nói thế nào chúng ta đều muốn tiếp tục đi lên phía trước mà lại không thể có mảy may chủ quan thẳng đến chúng ta xác định lai tạp tộc t r ù n g quanh không có trùng ma hoạt động dấu vết mới được biết rồi thủy p h ụ dung bíu ngôi nói ra hoa thời thạch hắn thành quanh ngoài gian, lai ngày bọn lượn vòng. tại tạp một lỗi không h có p á Thạch i ệ n trùng má h o t vết, thu động dấu vết, lại ạ h o mấy cái chỉ hoàn thịt khô. Thạch di tu thịt hoàn khô. lôi cười lắc đầu ngoài thành mặc dù không có trùng ma hoạt động dấu vết nhưng mà nội thành chúng ta còn không có đi tìm đây hôm nay sắc trời cũng muộn chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm bắt đầu từ ngày mai phía chúng ta tìm trùng ma hoạt động dấu vết một bên vẽ lai tạp thành địa đồ nhìn xem ở đâu là lai tạp thành địa điểm trọng yếu xác định nội thành cũng đầy đủ sau khi an toàn chúng ta liền lần lượt đào một đào nhìn xem có thể hay không tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối tìm một khối tầm mắt gò đất chỗ đem trên mặt đất đá vụn đơn giản dọn dẹp một chút sau đó xây dựng cơ sở tạm thời đốt một đống lửa ăn uống no đủ sau tam lư trở lại trong lều vải tu luyện thạch lôi thì là ngồi tại bên cạnh đống lửa phụ trách gác đêm một đêm vô sự sáng sớm hôm sau ăn sáng x o n g sau thạch lỗi mấy người đem đống lửa dập tắt sau đó tại thạch l ô i dẫn đầu xuống một bên tìm kiếm trùng ma hoạt động dấu vết một bên vẽ lai tạp thành bản đồ đơn giản hoa ba ngày thời gian đại khái đem lai tạp thành đi một lần thủy phụ dung vẽ ra một chương bản đồ đơn giản bất quá trùng ma hoạt động dấu vết vẫn là không có phát hiện không biết lai tạp thành cái này lai tạp tộc thánh địa phụ cận vì cái gì không có trùng ma thế nhưng đối với chúng ta mà nói lại là một cái thiên đại tin tức tốt để cho chúng ta có thể yên tâm tìm kiếm ly khai lai tạp tinh manh mối sau khi ăn cơm tối xong thạch l ô i cười đối với đúng tam nữ nói ra thủy tiểu thư lai tạp thành địa đồ là ngươi vẽ bốn người chúng ta người bên trong ngươi đối với đúng lai tạp tộc cũng cực giải đêm nay ngươi liền vất vả một cái đi phỏng đoán một chút lai tạp trong thành những địa phương nào có khả năng nhất tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua lần lượt đảo một đảo không có vấn đề thủy phù dung gật gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ này quan chủ chúng ta đây vương giai hỏi các ngươi nhiệm vụ liền là cố gắng tu luyện sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai mà các ngươi lại là dọn dẹp phế tích chủ lực thạch lỗi vừa cười vừa nói nga biết được chính mình nhiệm vụ sau vương giai cùng triệu đan vô ý thức ngoác miệng ra mặt mũi tràn đầy không cao hứng nhiệm vụ này thật sự là thật không có có kỹ thuật nội dung bất quá các nàng cũng biết các nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này thạch lỗi đây là ta đoán ra được mấy lai tạp thành trọng yếu nhất địa phương ăn xong điểm tâm sau thủy phụ dung đem lai tạp thành bản đồ đơn giản mở ra chỉ phía trên mấy dùng đặc thù nhan sắc tiêu ký địa điểm trầm giọng nói ra nơi này có thể là lai tạp tộc tổ miếu nơi này có thể là lai tạp tộc quốc hội sở tại địa cái này mấy nơi có thể là lai tạp tộc mấy mạnh nhất gia tộc tổ trạch còn có cái này mấy nơi hẳn là cũng rất trọng yếu chương một trăm mười một thống linh cấp bọ cánh vàng dựa theo ta phỏng đoán Những tạp tinh manh mối. Nhưng mà chúng ta đem ị trên, trên, trên bản đồ ề dùng đặc thù nhan sắc tiêu ký địa điểm giới thiệu sơ lược một lần sau thủy phụ dung trầm giọng nói ra chúng ta không thiếu đồ ăn cũng không thiếu thời gian muốn tìm được ly khai lai t ạ m tinh manh mối càng là gấp không được ta cảm thấy đem những địa phương này tất cả đều đ ả o bên trên một lần cũng không có quan hệ gì có lẽ trừ có thể tìm tới ly khai lai t ạ m tinh manh mối bên ngoài chúng ta còn có thể có một ít thu hoạch ngoài ý muốn thạch l ô i trầm giọng nói ra quan chủ chúng ta trước đảo cái nào vương giai hỏi cái nào cách chúng ta gần nhất thạch l ô i hỏi thủy phụ dung nơi này t h ủ y p h Dung lấy tay chỉ một cái trên bản đồ một cái đặc thù tiêu ký vậy trước tiên đào nơi này thạch lỗi đánh nhịp làm quyết định quy củ cũ vương giai ngươi cùng triệu đ a n dùng tu di chỉ hoàn dọn dẹp cái này mảnh phế tích đá vụn những cái kia to con do ta xử lý thủy tiểu thư ngươi tiếp tục phụ trách cảnh giới thạch lỗi lấy tay tại phế tích bên trên hư hỏa hơi quét một vòng đ ị n h đào móc phạm vi sau cho mỗi người đều an bài nhiệm vụ ta cũng muốn giúp ngươi nhóm dọn dẹp phế tích thùy phù dung đối với đứng thạch l ô i an bài rất không hài lòng manh liệt yêu cầu hỗ trợ dọn dẹp phế tích không được thạch l ô i thái độ vô cùng kiên quyết tự tuyệt mặc dù chúng ta tại phụ cận không có phát hiện trùng ma hoạt động dấu vết nhưng là ai cũng không biết trùng ma lúc nào sẽ xuất hiện cho nên cảnh giới nhiệm vụ vẫn là rất trọng yếu vậy được rồi thạch l ô i đều nói như vậy thủy phụ dung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý tiếp tục phụ trách cảnh giới có ở minh châu thành đào móc phế tích kinh nghiệm tăng thêm đổi tu càng tốt hơn tu hành bí pháp sau tu vi tiến nhanh vương giai cùng triệu đ a n dọn dẹp phế tích tốc độ cũng biến thành càng nhanh ngắn ngủi ba ngày thời gian ba người liền đem cái này mảnh phế tích toàn bộ dọn dẹp đi ra đáng tiếc cho dù là đảo ba thước đất bọn hắn cũng không thể tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối càng không có phát hiện cái gì bí thất bảo tàng mọi người đừng nản trí lúc này mới là cái thứ nhất địa phương không có cái gì tìm tới rất bình thường hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai chúng ta đi xuống một chỗ tiếp tục đảo móc lai tạp thành lớn như vậy chúng ta khẳng định có thể tìm tới ly khai lai t ạ m tinh manh mối sau đó tại thuận tiện tìm tới một chút đồ tốt thạch lôi cởi an ủi vương giai cùng triệu đan ân vương giai cùng triệu đan dùng sức chút gật đầu hoa bốn ngày thời gian thạch lôi mang theo vương giai cùng triệu đan rốt cục đem mảnh thứ hai phế tích dọn dẹp đi ra lần này bọn hắn vô cùng may mắn tìm tới một cái dưới đất bí thất s ơ n băng địa liệt thạch lôi trong tay đầu vương truy dùng lôi đ ỉ n h chi thế hung hăng đánh tới hướng dưới mặt đất bí thất cửa đá ẩm cửa đá lên tiếng m à nát sau cửa đá mặt tầng tầng lớp lớp hải cốt màu trắng ánh vào chúng nhân tầm mắt thật nhiều hải cốt ta nhìn thấy sau cửa đá trồng chất trồng lên nhau hải cốt tam nữ kêu lên sợ hãi gặp rủi ro lai tạp tinh thời gian dài như vậy các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hải cốt đây một hồi gió nhẹ thổi qua trong bí thất hải cốt lạng yên sụp đổ hóa thành một chỗ màu trắng cho cốt những thứ này hải cốt cũng đều là lai tạp tộc người chiến tử sau lưu lại đã nhiều năm như vậy những thứ này hải cốt đã sớm mục nát bất quá bởi vì cái này dưới mặt đất bí thất kín không kẽ hở cho nên mới có thể một mực bảo trì nguyên trạng chúng ta mở ra bí thất đại môn trong bí thất không khí bắt đầu lưu thông những thứ này hải cốt tự nhiên sẽ sụp đổ hóa thành cho cốt thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ nơi này chết rất nhiều người là không phải nói rõ nơi này cất dấu vật gì tốt vương giai hai mắt tỏa ánh sáng nói ra không biết thạch lôi lắc đầu có khả năng này bất quá trong bí thất hải cốt nhiều như vậy nói rõ năm đó lai tạp tộc cùng trùng ma chém giết mười phần thảm liệt có lẽ tất cả bảo vật đều tại cùng trùng ma trong chém giết tiêu hao hết có khả năng tìm tới đồ tốt tỷ lệ thật sự là quá thấp trước tìm lại nói vương giai không quan trọng nói ra nàng cũng biết tìm tới đồ tốt tỷ lệ cũng không cao chỉ là nàng vô cùng hưởng thụ tìm kiếm đồ tốt quá trình ta đi vào trước các người đi theo đằng sau ta tất cả mọi người cẩn thận một chút thạch lôi trầm giọng nói ra nói xong thạch lỗi một tay cầm thuẫn một tay nắm lấy đầu vương truy cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong bí thất bí thất rất lớn bất quá mặt đất lại bị tầng một thật dày cho cốt bao trùm vì phòng ngừa có vật gì tốt bị bỏ lỡ thạch lỗi bọn hắn không thể không cố nén buồn nôn cẩn thận lật qua lại trên mặt đất cho cốt đồ tốt không tìm được bất quá bọn hắn lại tìm tới thông hướng tầng dưới bí thất cửa vào mở trong tay đầu vương truy hung hăng nện đem tầng thứ hai bí thất cửa đ ã đập bể thành vô số lớn nhỏ đều đều khối vụt tầng thứ hai bí thất so tầng thứ nhất bí thất nhỏ một chút bất quá trong bí thất đồng dạng chất đầy lai tạp tộc người hai cốt do thổi qua vô số hai cốt đồng thời sụp đổ hóa thành cho cốt tán loạn trên mặt đất tìm tòi tỉ mỉ một lần y nguyên không có có thể tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật nhưng lại phát hiện tầng thứ ba bí thất cửa vào đây là ai chủ tính bí thất a một tầng lại một tầng chủ tính nhiều như vậy tầng bí thất có làm được cái gì à? thạch lỗi một bên phát ra bực tức một bên dùng đầu vông truy đem tầng thứ ba bí thất cửa đá đập nát tầng thứ ba bí thất so tầng thứ hai bí thất lại nhỏ rất nhiều bất quá trong bí thất nhưng không có h à i cốt màu trắng trống rông trong bí thất chỉ có một k h ỏ a cao cỡ một người cự đản nơi này thế nào có một k h ỏ a cự đản vương giai hiếu kỳ nhìn lấy trong bí thất cự đản muốn đi qua sở sở quả trứng lớn này cẩn thận trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất t ư ở n g thạch lỗi vô ý thức đem vương giai kéo ra phía sau con mắt nhìn chằm chằm trong bí thất viên kia cự đản trực giác nói cho hắn biết viên kia cự đản rất nguy hiểm dây đặc tiếng vỡ vụn đột nhiên xuất hiện tại trong bí thất thuận âm thanh trông đi qua thạch l ô i mấy người kinh ngạc phát hiện cự đ à n vỏ trứng xuất hiện từng đạo từng đạo không ngừng lan tràn vết nước cự đ à n bên trong sinh vật chính đang không ngừng dãy giụa muốn thoát khỏi vỏ trứng trói buộc theo vỏ trứng bên trên vết nước càng ngày càng nhiều một cô đáng sợ khí tức bắt đầu ở trong bí thất tràn ngập các ngươi lui xa một chút thạch l ô i nhẹ giọng đôi với đúng tam nữ nói ra tam nữ không nói gì gật gật đầu từng chút từng chút lui về sau thạch lỗi cũng không lui lại mà là ngăn ở bí thất cửa vào một tay cầm thuẫn một tay nắm lấy đầu vông truy nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cự đản ẩm cự đản bên trong sinh vật rốt cục tránh thoát vỏ trứng trói buộc hoàn chỉnh xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trước mặt thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng thấy do cự đản bên trong sinh vật là cái gì sau thạch lỗi vô ý thức nuốt nước miếng một cái cái này cho đùa mở quá lớn t r ư ơ n g một trăm mười hai đánh g i ế t nhìn thấy một con thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng từ bí thất cự đản bên trong nhảy ra tam nữ cũng ngộng các nàng không nghĩ tới lai tạp ngoài thành không có phát hiện trùng ma hoạt động dấu vết lai tạp nội thành phế tích bên trong không có phát hiện trùng ma hoạt động dấu vết ở cái này bị phong bế không biết bao lâu dưới mặt đất trong bí thất vậy mà phát hiện trùng ma mà lại là một con thống lĩnh cấp bọ cánh vàng mặc dù cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trên lưng chỉ có một đoàn điểm lầm tấm là thống lĩnh cấp trùng ma bên trong yếu nhất tồn tại thế nhưng đối với các nàng tới nói vẫn là không thể địch lại tồn tại Cờ cờ ý, thờ thờ thờ cờ ý thờ thờ thờ. tư ờ tờ tờ cự đản bên trong nhảy ra thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng nhưng không có cho thạch lỗi bọn hắn suy nghĩ thời gian phát ra vài tiếng quái dị tê minh sau lập tức phóng tới nhìn càng yếu hơn vương giai cùng triệu đan a ba nhìn thấy thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng vậy mà hướng mình xông lại vương giai cùng triệu đan dọa đến hoa dung thất sắc chân mềm n ú n co quắp ngã trên mặt đất đến nỗi chạy trốn phản kích cái gì đã sớm quên ở sau hiện tại các nàng trong đầu trống rỗng cái gì đều nghĩ không ra trong mắt càng là chỉ có cái kia thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng càng ngày càng gần thân ảnh thật u kích thạch lỗi làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng công kích vương d à i cùng triệu đan hét lớn một tiếng sau xuất ra lực lượng toàn thân cầm trong tay tháp thuấn đánh tới hướng thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng ẩm tháp thuấn hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng trên người đem thống l ĩ n h cấp bọ cánh vàng đâm đến một cái lảo đảo thạch lỗi thì là bị tháp thuấn chuyển về phản chấn lực lượng chấn động đến thân thể lay động một chút không có thời gian suy nghĩ cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng vì cái gì so trong tưởng tượng yếu hơn rất nhiều thạch lôi trong tay đầu vương truy đã vô ý thức oanh ra ngoài sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải phá quân thập bát thức bên trong sát chiêu như thiểm điện luân phiên oanh ra mỗi một truy đều nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên người tại thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng giáp sắc bên trên lưu xuống cái này đến cái khác cái hố đồng thời cũng đem ngưng luyện đủ loại kình đạo cùng sao trời chân nguyên đánh vào thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thể nội phốc phốc phốc từng đạo từng đạo ngưng luyện kình đạo cùng sao trời chân nguyên a t ử thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thể nội bạo phá tuy ý đối với đúng thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thân thể tiến hành phá hư cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ, cờ ý tờ tờ tờ thân thể thụ thương thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh bỏ qua yếu nhất vương giai cùng triệu đan phóng tới đả thương nó thạch lỗi đến được tốt đối mặt thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng công kích thạch lỗi không có chút nào trốn tránh lùi bước ý tứ hét lớn một tiếng sau huy động trong tay thắp thuẫn không sợ hai chút nào nghe đón thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật thạch phu bí thuật mang ngưu c h i lực bí thuật kiên giáp thuật ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thất u kích đón lấy thống lĩnh c ấ p bọ cánh vàng trong né mắt thạch lôi trước sau kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phu thần thông nhiều loại bí thuật cùng huyết sắc kinh c ư c sáo trang bên trên năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận cường hóa chính mình lực lượng cùng phòng ngự sau đó mới đưa tay bên trong tháp thuấn hung hăng đánh tới hướng sông lại thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đầu ẩm tháp thuấn hung hăng nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trực tiếp bị bị tháp thuấn bên trên chuyển đến lực lượng đập bể mộng lực lượng cùng phòng ngự đều được tăng lên rất cao thạch l ố i lại là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới lần này đọ s ứ c rõ ràng là thạch l ố i càng hơn một bậc thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh thạch l ô i cũng sẽ không cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng khôi phục lại lại tiến hành công kích nhìn thấy cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trạng thái rõ ràng có chút không đúng thạch l ô i không chút do dự cầm trong tay đầu vương truy h oanh ra ngoài s ơ n băng địa liệt đoạn giang phân hải phá quân thập b ắ t thức bên trong sát chiêu như thiểm điện luân phiên oanh ra mỗi một truy đều hung hăng nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu đem cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu lưu lại một cái vết thương đồng thời t ừ ngưng đạo đạo từng n g luyện kinh ì n cùng h đạo sao t r ờ c h â nguyên cũng n bị đ á vào vàng này trong cái cấp cánh thống lĩnh cấp bỏ đạo ầ u luyện Phốc phốc phốc. kình Ngưng đ cùng sao trời chân nguyên đồng thời bạo phá tuy ý tại thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trong đầu tiến hành phá hư nhường cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng một mực ở vào trạng thái hôn mê chỉ có thể vô ý thức phát ra từng tiếng thống khổ tê minh trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần sơn băng thừa dịp cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng còn không có tỉnh táo lại thạch lỗi không chút do dự kích hoạt đầu vương truy bên trên phủ văn bí trận nhường đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp hai mươi lần sau đó dùng sức mạnh lớn nhất thi t r i ể n phá quân thập bắt thức bên trong một cái sắt chiêu hung hăng đánh tới hương cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đầu t r u n g ma bên trong đồng cấp bên trong bọ cánh vàng phòng ngự là mạnh nhất đồng cảnh giới võ giả rất khó đối với đúng bọ cánh v à n g tạo thành t rất í m ạ khó đối m dù là c a o một c ả n h giới võ giả đối mặt bọ cánh vàng cường đại phòng ngự cũng rất cảm thấy đau đầu tạp binh cấp t r ù n g ma tương đương với khai khiếu cảnh võ giả tinh duệ cấp t r ù n g ma tương đương với ngưng mạch cảnh võ giả thống lĩnh cấp t r ù n g ma càng là tương đương với t r u y ề n ngưng kỳ cảnh võ giả thanh t ự u tinh thần bạt ngưng luyện gia tinh thủy nguyên thực chất hóa thạch lỗi mặc dù có được nghiền ép ngưng mạch cảnh đỉnh phong thực lực võ giả nhưng là muốn một kích đem c ó thể so với t r u y ề n ngưng kỳ cảnh võ giả thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đánh g i ế t cũng không phải dễ dàng như vậy trọng lượng tăng vọt gấp hai mươi lần đầu vương truy đi qua tinh thần bạt siêu cường lực lượng sao trời chân nguyên bộc phát bí thuật cùng võ kỹ rất nặng ra chỉ sau hung hăng nện ở cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trên đầu ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đầu cũng không có bị đầu vương truy đập bể thành thịt nát chỉ là vỡ ra một đầu kinh người vết thương thanh hôi ma huyết phun ra ngoài trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần sơn băng địa liệt ông cách nào một truy đánh giết thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thạch lôi trong lòng sớm đã co đoán trước cho nên không chút do dự lần nữa kích hoạt đầu vương truy bên trong khắc họa phù văn bí trận đầu vương truy lại một lần hung hăng nện cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ cờ ý tờ tờ tờ cờ ý tờ tờ tờ tờ đầu bị nện thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh nhưng là ở vào trạng thái hôn mê nó căn bản vô lực t r ố n tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thạch lỗi lại một lần nữa đem đầu vương truy hung hăng nện đến ẩm ẩm liên tục hai truy nện ở thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trên đầu trừ nhường trên đầu vết thương biến lớn mấy phần bên ngoài đồng thời không có thể đ e m cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đánh g i ế t bất quá liên tục buộc phát thạch l ô i đã thể lực tiêu hao đừng nói là thực chiến thế này s á t chiêu hiện tại hắn cầm trong tay đầu vương truy đều có chút cố hết sức t h ủ y tiểu thư còn đang chờ cái gì thừa dịp nó thụ thương mau đưa nó trong đầu trùng hạch o đánh nát không phải chờ nó khôi phục lại chết chính là chúng ta thạch l ô i h é t lớn phong duệ kích hoạt thanh l i ê n hoa khai thủy phù dung tiểu quát một tiếng trường kiếm trong tay từ thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trên đầu vết thương đâm vào đi sau đó chân nguyên bộc phát một kiếm đem cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng trong đầu trùng hạch chấn vỡ thống lĩnh cấp bọ cánh vàng chết c h ư một trăm mười ba sau cuộc chiến ta giết chết một con thống lĩnh cấp bọ cánh vàng nhìn trước mắt đã chết đi thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thủy phụ dung vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ nàng vậy mà một kiếm đánh giết một con có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả thống lĩnh cấp bọ cánh vàng khu khu ở một bên thạch l ố i nghe thủy phụ dung nói đầy sau đầu hát tuyến nhịn không được mắt trợn trắng bất quá thủy phụ dung nói cũng không sai mặc dù cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng là hắn trọng thương nhưng mà cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thật là nàng một kiếm đánh giết h ắ t h ắ t h ắ t nghe được thạch l ố i tiếng ho khan thủy phụ dung xấu hổ cười cười nàng cũng biết đánh giết cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng công lao hơn phân nửa đều muốn quy về thạch lỗi nàng chỉ là nhặt cái tiện nghi à. thạch lỗi không nghĩ tới ngươi tu vi không cao hơn ta thực lực đã vậy còn quá mạnh nếu như không phải ngươi đem cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trọng thương ta cũng không có cách nào nhặt cái tiện nghi này cái này bỏ cánh vàng mặc dù là thống lĩnh cấp t r ù n g ma nhưng là thực lực chân chính cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy ta cảm giác cái này bỏ cánh vàng thực lực thậm chí so ra kém tinh duệ cấp đỉnh phong t r ù n g ma nếu như không phải thế này ta cũng không có khả năng đem cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trọng thương thạch lỗi trầm giọng nói ra lần thứ nhất cùng cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng giao phong lúc thạch lỗi liền phát hiện cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thực lực cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy mặc dù so lúc trước hắn đánh giết những cái kia tinh duệ cấp bỏ cánh vàng lợi hại hơn nhưng mà cũng không có mạnh đến nhường hắn tuyệt vọng dùng hắn thực lực hoàn toàn có thể chống lại thậm chí có năng lực phản kích nghe ngơi kiểu nói này ta cũng cảm thấy cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng quá yếu căn bản không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy thủy phù dung gật gật đầu đối với đ ú n g thạch lỗi cái nhìn rất là đồng ý ta nghĩ ta biết cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng vì cái gì yếu như vậy nhìn quanh một chút bí thất thạch lỗi đột nhiên vô tay một cái vừng tỉnh đại ngộ mau nói ngươi cũng nghĩ rõ ràng cái gì thủy phù dung thúc giục nói nàng cũng rất muốn biết cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng vì sao lại yếu như vậy nam đó lai tạp thành những trải qua cái một trận rất khốc liệt chém giết vô số lai tạp tộc người chết thảm đương nhiên chúng ma cũng bị tiêu diệt không ít bất quá trận này chém giết cuối cùng khẳng định là dùng lai tạp tộc bị diệt mà kết thúc ta đoán lai tạp tộc khẳng định không cam tâm bị diệt tộc có lẽ tại d i ệ t tộc trước đó vận dụng một loại nào đó đáng sợ phù văn bí khí dùng đồng quy v u tận phương thức tiêu diệt đại lượng chúng ma lai tạp tộc bị diệt chúng ma đương nhiên cũng không cần thiết tiếp tục tới cho nên lai tạp thành phụ cận mới không có trùng ma hoạt động dấu vết chúng ta phát hiện cái bí thất này dưới đất có lẽ cái này bỏ cánh vàng may mắn tránh thoát một kiếp bất quá đã nhiều năm như vậy cái này bỏ cánh vàng có thể sống đã là một cái kỳ tích thực lực làm sao có thể còn bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong thạch lôi đem chính mình suy đoán nói ra thống linh cấp trùng ma có thể không phải người ngu nếu như nó thật tránh thoát một kiếp thế nào không theo trong bí thất ra ngoài vì cái gì một mực trốn ở trong bí thất thời gian dài như vậy không ăn không uống nó không sẽ chết đói sao thủy phù dung hỏi có lẽ kiến tạo cái bí thất này vật liệu rất đặc thù cho nên mới có thể vây khốn cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thạch lôi cũng không biết nguyên nhân thực sự chỉ có thể căn cứ từ ý mình biết suy đoán một chút chúng ta tại tầng thứ nhất bí thất cùng tầng thứ hai trong bí thất đều nhìn đến đại lượng lai tạp tộc người hải cốt nhưng mà tầng thứ ba bí thất nhưng không có lai tạp tộc người hải cốt ta đoán nguyên tầng thứ ba trong bí thất hẳn là cũng không ít lai tạp tộc người thi thể thậm chí còn có trùng ma thi thể chỉ là đều bị cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng coi như đồ ăn hoặc là tấn cấp năng lượng thôn phệ cho nên tầng thứ ba bí thất tài như thế sạch sẽ ai nha thạch l ô i đột nhiên vô đùi mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ trước đó ta phán đoán đồng thời không chính xác hoặc là nói đồng thời không hoàn toàn chuẩn xác năm đó cái này bỏ cánh vàng hẳn là chỉ là tinh duệ cấp đ ỉ n h phong ở vào tấn cấp biên giới đem cái bí thất này bên trong lai t ạ m tộc người toàn bộ đánh g i ế t sau cái này bỏ cánh vàng đem trong bí thất lai tạp tộc người thi thể cùng trùng ma thi thể tất cả đều thốn p h ệ thu hoạch được đủ nhiều năng lượng sau bắt đầu tấn cấp có lẽ là bởi vì đang đứng ở tấn cấp trạng thái cái này bỏ cánh vàng mới tránh thoát một kiếp bất quá cái này bỏ cánh vàng cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào một mực bị ép tại cự đản bên trong ngủ say thực lực cũng bởi vì là thời gian trôi qua không dừng lại hàng thậm chí làm bị thương nguyên chúng ta đến đem cái này không may thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng bừng tỉnh bất quá đã nhiều năm như vậy cái này thống lĩnh cấp b cánh vàng đã biến thành một cái bộ dáng hàng thực lực chân chính cũng không so tinh duệ cấp đỉnh phong bỏ cánh vàng mạnh bao nhiêu cho nên chúng ta mới có thể đem cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đánh giết thạch lôi chậm rãi nói ra hắn suy đoán ra đến chân tướng ngươi suy đoán chi ít có chín thành là chính xác thủy phù dung gật gật đầu thạch lỗi cái này suy đoán hợp tình hợp lý nàng tìm không ra cái gì l ỗ thủng phản bác vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì đương nhiên là tìm tòi tỉ mỉ tầng này bí thất nhìn xem có hay không tầng tiếp theo bí thất à. thạch lỗi vừa cười vừa nói vương giai triệu đan đừng ngốc ngồi ở kia mau dậy đi làm việc thạch lỗi lớn tiếng đối với đúng còn ngốc ngồi dưới đất vương giai cùng triệu đan quát nga a quan chủ ngài nói cái gì vương giai cùng triệu đan vô ý thức đứng lên hai mắt mê mang nhìn lấy thạch lỗi lập tức kịp phản ứng chính mình làm cái gì đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi ngay tại vừa rồi các nàng xem đến thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng hướng các nàng nào tới sợ hai trong nháy mắt đưa các nàng lý trí bao phủ làm cho các nàng quên phản kháng thậm chí bị dọa đến có q u ắ p ngồi dưới đất ngay tại các nàng cho là mình sắp bị cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thôn vệ thời điểm các nàng kinh ngạc phát hiện các nàng quán chủ vậy mà nghĩa vô phản cố đứng tại các nàng phía trước vì bọn nàng ngăn trở cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng thậm chí còn đại phát thần uy đem cái này thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng trọng thương càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc là đứng tại các nàng bên người thủy phụ dung không những không có bị cái kia thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng d ọ a sợ còn một kiếm đem cái kia thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng đánh g i ế t tại cái này trong khoảng thời gian ngắn phát sinh tất cả những thứ này lượng tin tức thật sự là quá lớn làm cho các nàng tiếp nhận những tin tức này đại nao suýt nữa b á i công đến mức căn bản không nghe do thạch lỗi cùng các nàng nói cái gì ta nói các ngươi nên đứng dậy làm việc thạch lỗi vừa cười vừa nói cũng không có bởi vì các nàng trước đó phản ứng mà xem thường các nàng vương giai cùng triệu đan tu vi yếu nhất đối mặt thống lĩnh cấp bọ cánh vàng công kích cảm thấy sợ hãi cũng là có thể lý giải dù sao không phải mỗi người đều có hắn sao mà to gan như vậy giam chính diện cùng một con thống lĩnh cấp bọ cánh vàng chính diện chém giết chương một trăm mười bốn mở cửa quan chủ cần chúng ta làm cái gì nóng lòng biểu hiện vương giai cùng triệu đan cùng têu lên nói ra vừa rồi một trận chiến này thời gian mặc dù rất ngắn nhưng lại để cho ta thể lực tiêu hao cho nên lục soát cái bí thất này trách nhiệm liền giao cho các ngươi thạch lỗi trầm giọng nói ra quan chủ ngài cứ yên tâm đi hai chúng ta cam đoan đem cái bí thất này tìm tòi tỉ mỉ một lần tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái gì có giá trị đồ vật càng sẽ không bỏ qua bí môn cái gì vương giai cùng triệu đan v ô độ ngực bảo đảm nói cùng thống linh c ấ p bỏ cánh vàng chiến đấu các nàng giúp không được gì thậm chí suýt nữa cản trở nhưng mà lục soát bí thất đơn giản như vậy nhiệm vụ các nàng còn có thể hoàn thành được vậy ta liền chờ các người tin tức tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói lục soát bí thất cũng không phải là phức tạp gì sự tình chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận lục soát bí thất lúc tuyệt đối sẽ không có cái gì bỏ sót kiên nhẫn cùng cẩn thận vương giai cùng triệu đan cũng không thiếu bất quá cẩn thận điều tra một lần bí thất sau hai người bọn họ lại một điểm thu hoạch đều không có trong bí thất trừ thật dày cho bụi bên ngoài liền một điểm xương vụn đều không có lại càng không cần phải nói cái gì bí môn loại hình tồn tại Quán chủ vương dai cùng triệu đàn cưới đầu, vương cùng đàn thanh chủ cưới dai â mà lại đây đã là tầng thứ ba bí thất không có đệ tứ tầng bí thất cũng là rất có thể đã nơi này không có vật gì tốt vậy chúng ta liền chuyển di trận địa Đi xuống m ộ trước chỗ đi móc.、Đáng、tiếc cái cấp cánh cái cấp cánh có có thống lĩnh như thống lĩnh cấp cánh vàng có thể là có thể hối đoái không đi đào Đáng đoái đồ đây. tại liên tiền này vàng, là này vàng là nếu bang tuyến, ít tốt t bọ bọ khi đi thủy phụ dung nhìn lấy thống lĩnh cấp bọ cánh vàng thi thể rất là tiếc nuối nói ra không có cách ai để trong này không phải tinh d i ệ u liên bang đây thạch lỗi nhún nhún vai vừa cười vừa nói bất quá nếu quả thật có khả năng trở lại tinh d i ệ u liên bang dùng thân phận của ngươi chỉ sợ cũng t r ư ớ n g mắt cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng đây chính là ta tự tay đánh chết cái thứ nhất thống lĩnh cấp chúng ma mười phần có kỷ niệm ý nghĩa thạch lôi nói nhường thủy p h ụ dung rất không cao hứng nếu như ngươi thật nghĩ cất giấu vậy cũng tùy ngươi dù sao tu di chỉ hoàn nhiều như vậy tùy tiện xuất ra một cái là có thể đem cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng chứa vào thạch lôi nói ra không thủy p h ụ dung lắc đầu nếu như không phải ngươi trọng thương cái này thống lĩnh cấp bọ cánh vàng ta cũng không có khả năng nhặt được tiện nghi một kiếm đem cái này thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng đánh giết mà lại cái này thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng chỉ là cái bộ dáng hàng căn bản không có thống l ĩ n h cấp trùng ma h uy thế ta cất giữ cái này thống l ĩ n h cấp bỏ cánh vàng sẽ bị người trò cười nếu như ta thật cất giữ cũng chỉ sẽ cất giữ ta một mình đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma mà lại không thể nào là loại này bộ dáng hàng nếu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này thạch lỗi vừa cười vừa nói trên viên tinh cầu này cũng không biết còn có bao nhiêu trùng ma tồn tại bất quá bị bọn hắn đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma tuyệt đối không phải duy nhất một con thống l ĩ n h cấp trùng ma có trời mới biết lúc nào bọn hắn gặp được một cái khác thống l ĩ n h cấp trùng ma đã thủy phù dung muốn cùng thống l ĩ n h cấp trùng ma đơn đả độc đấu hắn tuyệt đối sẽ không chú ý đem thế này cơ hội lưu cho thủy phù dung hừ thủy phù dung lạnh hừ một tiếng đưa cho thạch lỗi một đôi bạch nhãn nàng tu vi mặc dù so thạch lỗi cao một cảnh giới nhưng mà thật đánh nhau nàng nhưng không có tự tin có khả năng đánh bại thạch lỗi lại càng không cần phải nói đánh giết càng đáng sợ thống lĩnh cấp trùng ma nàng nói như vậy chỉ là thói quen ngạo kiều một chút ta nhưng không có thật dự định cùng thống lĩnh cấp trùng ma đơn đả độc đấu lấy nàng tu vi nếu quả thật đối đầu thống lĩnh cấp trùng ma tác dụng duy nhất chính là cho thống lĩnh cấp trùng ma tăng thêm một đạo thịt đồ ăn ha ha ha thủy phụ dung bạch nhãn rước lấy thạch lỗi cười khẽ thạch lỗi đương nhiên minh bạch thủy phụ dung là thế nào nghĩ hắn nói như vậy chỉ là đang nói đùa a nếu quả thật gặp được thống lĩnh cấp t r ù n g ma hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất sông đi lên dù là biết do không địch lại cũng sẽ cho tam nữ tranh thủ một điểm đảo mệnh thời gian nhàm chán nhìn thấy thạch lỗi cười khẽ thủy phụ dung cái kia còn không biết thạch lỗi là tại cùng nàng nói đùa đá trắng trồng chất một chút sau đó xoay người ly khai bí thất chúng ta đi xuống một chỗ bí thất bên ngoài thạch lỗi hét lớn một tiếng mang theo tam nữ tiến về kế tiếp đào móc địa điểm bận rộn một tháng thời gian đào móc mấy nơi phế tích đáng tiếc bí thất là phát hiện hai ba cái nhưng mà một điểm hữu dụng đồ vật đều không có thể tìm tới rơi vào đường cùng thạch lỗi cũng chỉ có thể mang theo tam nữ chuyển di c h ậ n địa đi đào móc chỗ tiếp theo tuyển định phế tích quan chủ nơi này có một đạo cửa đá dọn dẹp phế tích lúc vương giai ngoại ý muốn phát hiện một đạo bị đá vụn che giấu cửa đá lớn tiếng quắt lên nghe được vương giai tiếng la thạch lỗi trước hết nhất chạy tới triệu đan cùng thủy p h ụ dung cũng sau đó đổi tới các ngươi cẩn thận một chút ta muốn đem thạch cửa mở ra thạch l ô i trầm giọng nói ra trước đó bọn hắn đang đào móc phế tích thời điểm đã từng phát hiện qua vừa ra dưới mặt đất bí thất kết quả tại đánh mở bí thất cửa đá thời điểm ngoài ý muốn phát động khắc sâu tại trên cửa đá phủ văn bí trợ nếu n như không phải thạch l ô i xuyên qua phòng ngự cực mạnh huyết sắc kinh c ư c xáo trang nếu như không phải trên cửa đá khắc họa phủ văn bí trận tại thời gian ăn mòn xuống uy lực yếu rất nhiều tại đánh mở cửa đá trong n g á y mắt thạch l ô i liền biết bị cửa đá phản kích đánh thành trọng thương có thế này kinh nghiệm giáo hơn sau thạch lôi tại đánh mở dưới mặt đất bí thất cửa đá thời điểm đều sẽ tăng cường bản thân phòng ngự đồng thời nhắc nhở tam nữ cẩn thận kỳ thật không cần thạch lôi nhắc nhở tam nữ cũng đã sớm núp ở phía xa nhìn thạch l ô i là như thế nào mở ra cửa đá bí thật u thạch phu bí thật u kiên giáp thuật bí thật u mang n g u chi lực teru ien vn ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt trọng lượng chuyển hóa gấp năm lần sơn băng thạch lôi hét lớn một tiếng thi triển nhiều loại bí thuật lại kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận sau đó hai chân dùng sức dẫm một cái cả người đẳng không mà lên trên không trung lúc lại kích hoạt đầu vương truy bên trên khắc họa phù văn bí trận nhường đầu vương truy trọng lượng tăng vọt gấp năm lần cuối cùng lại thi t r i ể n phá quân thập bát thức bên trong một cái sắt chiêu dùng lôi đỉnh chi thế từ trên trời giang xuống cầm trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng dưới mặt đất bí thất cửa đá ẩm đầu vương truy hung hăng nện ở trên cửa đá phát ra một tiếng vang thật lớn mắt nhạy bén thạch l ố i kinh ngạc phát hiện trên cửa đá mơ hồ hiện hiện tầng một mông lung vầng sáng chỉ là vầng sáng còn không có hoàn toàn thành hình đầu vông truy cũng đã đem cửa đá đập bể thành vô số khối vụn còn không có thành hình vầng sáng cũng lặng yên tán đi chương một trăm mười lăm địa đồ cửa đá vỡ vụn một đầu thông hướng dưới mặt đất bí thất thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đi xuống trước tìm kiếm đường nói thạch l ố i cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thông đạo sơn băng đi ở trong đường hầm thạch lỗi đột nhiên một truy đập bể ở bên cạnh trên vách tường ngưng luyện kinh đạo cùng chân nguyên lạng yên bộc phát phá hư dấu ở trong vách tường bộ phù văn bí trận địa liệt đầu vương truy hung hăng nện ở thông đạo trên sàn nhà ngưng luyện kinh đạo cùng chân nguyên lạng yên bộc phát phá hư dưới sàn nhà mặt trí mạng cơ quan t h u ậ n kích trong tay tháp thuẫn hung hăng đập ở trên vách tường đem trên vách tường lít nha lít nhít l ỗ thủng hoàn toàn phá hỏng vô số ngâm độc nỗ tiễn kẹt chết tại trong lỗ thủng một bước lại một bước đi ở trong đường hầm thạch lỗi luôn luôn có thể đoạt trước một bước đem trong thông đạo cơ quan bấy dập phá hư khiến cái này cơ quan bấy dập không cách nào phát huy tác dụng thật là lợi hại trực giác hắn lại trở nên mạnh mẽ nhìn lấy thạch lỗi luôn luôn có thể sớm một bước phát hiện trong thông đạo cơ quan bấy dập sau đó hời hợt đem những thứ này cơ quan bấy dập phá đi thủy p h ụ dung biến sắc tự lẩm bẩm lúc bắt đầu nàng cũng không thể nhìn ra thạch lỗi vì sao lại đột nhiên dùng đầu vương truy cùng tháp thuẫn công kích vách tường cùng mặt đất nhưng mà cẩn thận quan sát sau nàng phát hiện thạch l ô i đồng thời không phải là không có mục đích công kích vách tường cùng mặt đất mà là tại phá hư trong thông đạo cơ quan bấy dập trong thông đạo cơ quan bấy dập bố trí được mười p h ầ n bí ẩn nếu như không phải thạch l ô i đem những thứ này cơ quan bấy dập tìm ra đồng thời phá đi thủy phụ dung tự hỏi nếu như đổi chính mình đi vào tuyệt đối không thể có thể đem những này cơ quan bấy dập tất cả đều tìm ra càng không khả năng sớm phát hiện những thứ này cơ quan bấy dập đem những thứ này cơ quan bấy dập phá đi chỉ dựa vào điểm này thủy phụ dung liền biết thạch lôi trở nên mạnh hơn trước kia thạch lôi có thể không làm được đến mức này thạch lôi tu luyện tu hành bí pháp thực sự là luyện tinh quyết h á n tu vi cảnh giới rõ ràng không bằng ta vì cái gì lợi hại hơn ta nhiều như vậy chẳng lẽ thành t i ể u chiến thể võ giả đều đáng sợ sao như vậy vô số nghi vấn hiện hiện trong lòng nhường thủy phụ dung sinh ra phế hiện tại tu vi lại tu luyện từ đầu một lần nhất định phải thành liền chiến thể xúc động thạch lôi nhưng không biết thủy phụ dung trong lòng toát ra nhiều như vậy ý nghĩ lúc này hắn chỉ muốn tìm ra càng nhiều cơ quan bẫy rập đương nhiên hắn tìm kiếm trong thông đạo cơ quan bẫy rập còn không phải là bằng vào nhạy cảm trực giác mà là bằng vào tử phủ mệnh khiếu bên trong tinh thần lực sớm tại mở ra tử phủ mệnh khiếu thời điểm thạch lỗi liền đã ngưng luyện ra tinh thần lực theo tu vi không ngừng tăng lên thạch lỗi ngưng luyện ra tinh thần lực càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng tinh thuần bất quá cho tới nay thạch lỗi đều quen thuộc dùng tự thân lực lượng cường đại cùng chân nguyên giải quyết vấn đề xem nhẹ tử phủ mệnh khiếu bên trong tinh thần lực hôm nay đây là thạch lỗi lần thứ nhất nếm thử sử dụng tinh thần lực nhường hắn không nghĩ tới là tinh thần lực vừa ra cảm giác phạm vi bên trong cơ quan bẫy dập lập tức không chỗ che thân biết cơ quan bẫy dập vị trí thạch lỗi đương nhiên sẽ không bị trong thông đạo cơ quan bẫy dập làm bị thương thậm chí những thứ này cơ quan bẫy dập còn không có bị phát động hắn liền đã đoạt trước một bước đem những thứ này cơ quan bẫy dập phá hư không nghĩ tới tinh thần lực tốt như vậy dùng xem ra sau này phải nghĩ biện pháp tu luyện mấy môn tinh thần loại bí thuật mới được bằng không thì đơn giản như vậy t h u bạo sử dụng tinh thần lực thực sự là có lỗi với chính mình tinh thần lực thạch l ô i cảm thán tinh thần lực dùng tốt đồng thời âm thầm hạ quyết tâm về sau có cơ hội nhất định phải tu luyện mấy môn tinh thần loại bí thuật ẩm một cái búa đem dấu ở mà hạ cơ quan bấy dập phá hư sau thạch l ô i phát hiện mình chạy tới cuối thông đạo chỉ muốn mở ra trước mặt cánh cửa đá này là hắn có thể nhìn thấy chân chính bí thất trọng lượng chuyển đổi gấp mười lần sơn băng thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay đầu vông truy hung hăng đánh tới hướng trước mặt cửa đá ẩm một tiếng vang thật lớn cửa đá lên tiếng mà phá giấu ở cửa đá sau l ư n g bí thất lộ ra bộ mặt thật tinh thần lực thấu thể mà ra tại trong bí thất cẩn thận quét hình một lần các ngươi đều đến đây đi xác định trong bí thất không có nguy hiểm gì sau thạch l ô i la lớn nghe thạch l ô i nói tam nữ dùng tốc độ nhanh nhất xung ố lại muốn nhìn một chút trong bí thất đến cùng có vật gì tốt quan chủ nơi này cái gì cũng không có a nhìn lấy không có vật gì bí thất vương giai rất là thất vọng đĩu i ngôi nói ra đúng a ta còn tưởng rằng nơi này có vật gì tốt đây triệu đan cũng rất là thất vọng nói ra coi là trong thông đạo bố trí nhiều như vậy cơ quan bấy dập trong bí thất khẳng định có vật gì tốt đây không nghĩ tới lại là lớn bao nhiêu chờ mong liền lớn bấy nhiêu thất vọng thủy phù dung cũng không nghĩ tới trong bí thất trừ thật dày cho bùi bên ngoài không có cái gì ta dám khẳng định nơi này tại trước đây thật lâu tuyệt đối là lai tạp thành trọng địa một trong có lẽ nơi này cất kỹ rất nhiều bảo vật bất quá những bảo vật này hẳn là đều tại trống cự trùng ma thời điểm bị tiêu hao còn có có đôi khi các ngươi con mắt sẽ lừa gạt các ngươi cái bí thất này cũng không phải là không có vật gì vẫn có một ít đồ tốt mà lại vẫn là chúng ta nhu cầu cấp bách thạch lôi cười thần bí nói ra quan chủ ngài làm sao biết nơi này trước đây thật lâu là lai tạm thành trọng địa một trong a vương gia i hiếu k ỳ hỏi bọn hắn lựa chọn đào móc địa điểm đều là thủy phụ dung căn cứ nắm giữ tư liệu suy đoán ra đến liền liên thủy phụ dung cũng không dám hứa chắc nàng suy đoán ra tới này chút ít đào móc địa điểm hết sức chính xác mà sự thật cũng chứng minh điểm này bọn hắn đào móc nhiều như vậy địa phương đã từng tìm tới quá mấy bí thất nhưng mà trừ đánh g i ế t thống lĩnh cấp bỏ cánh vàng cái kêu bí thất có khả năng xác định bọn hắn đào móc địa điểm là lai tạp thành trọng địa bên ngoài còn lại đào móc địa điểm đều không thể chứng minh là lai tạp thành trọng địa vương giai không biết thạch lỗi vì cái gì kết luận cái bí thất này là lai tạp thành trọng địa một trong quan chủ cái bí thất này trừ thật dày cho đùi bên ngoài rõ ràng không có cái gì sao triệu đan quan sát tỉ mỉ một lần bí thất kết quả cái gì đều a có phát hiện thạch lỗi ngươi cũng không cần cùng chúng ta làm cho bí hiểm mau đưa chân tướng nói ra đi thủy phù dung cũng không biết thạch lỗi vì cái gì nói như vậy bất quá nàng biết thạch lỗi khẳng định có phát hiện thế là cười thúc giục nói quan chủ ngài liền nói cho chúng ta biết chân tướng a vương giai cùng triệu đan cũng thúc giục nói vương giai ngươi cùng triệu đan đem trên vách tường đối diện cho bùi đều lau đáp án ngay tại mặt kia trên vách tường thạch lỗi vừa cười vừa nói nghe thạch lỗi nói vương giai cùng triệu đan cũng không lo được bẩn trực tiếp lấy tay đem trên vách tường thật dày cho bùi tất cả đều lau đi hòa nhìn thấy trên vách tường bức kia tường tận địa đồ sau tam nữ tất cả đều kinh ngạc chừng lớn hai mắt hiện tại các nàng rốt cuộc biết thạch lỗi vì cái gì nói nơi này là lai tạp tộc trọng địa một trong cũng rốt cuộc biết thạch lỗi vì cái gì nói thứ này là các nàng nhu cầu cấp bách chương một trăm mười sáu tổ miếu địa đồ rất lớn chiếm cứ cả mặt vách t ư ợ n g địa đồ vô cùng kỹ càng kỹ càng đến cho dù là hẻo lánh nhất đường đi khó khăn nhất vẽ thông đạo dưới lòng đất đều biểu hiện tại trên địa đồ thậm chí liền lai tạp ngoài thành vô cùng một mảng lớn khu vực đều biểu hiện tại trên địa đồ vô cùng hiển nhiên đây là một bức có giá cực kỳ cao đáng quân dụng địa đồ bình thường địa đồ cũng sẽ không vẽ cặn kẽ như vậy nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy trên vách tường địa đồ yên lặng cùng mình nắm giữ tư liệu tiến hành so với thủy phụ dung trong mắt quả nhiên c h i sắc càng ngày càng dày đặc hiển nhiên cái này bức bản đồ cho nàng rất lớn g i ậ n dắt thạch lôi ngươi là thế nào phát hiện cái này bức bản đồ thủy phụ dung hiếu kỳ hỏi địa đồ bị thật dày cho bụi bao trùm nếu như không đem tầng này cho bụi lao đi rất khó phát hiện trên vách tường sẽ có như thế một bức tường tận địa đồ nhưng mà hết lần này tới lần khác thạch lôi chẳng hề làm gì liền kết luận trên vách tường có thế này một bức bản đồ cái này khiến thủy phụ dung rất là hiếu kỳ muốn hỏi rõ ràng thạch lỗi là thế nào phát hiện trực giác hết t h ạ đều là trực giác công lao thạch lỗi cởi tủm tỉm nói ra bộ dáng rất là vô s ỉ tựa như ta ở trong đường hầm có khả năng phát hiện những cái kia che giấu cơ quan bấy dập đồng dạng ta vừa tiến vào cái bí thất này trực giác liền nói cho ta biết trên vách tường đối diện có cái gì mà lại là chúng ta nhu cầu cấp bách đồ tốt thạch lỗi cũng không có hướng thủy phụ dung lộ ra chính mình tinh thần lực tình huống mà là đem hết t h ể đều giao cho cái gọi là trực giác ngươi cảm thấy ta có tin hay không thủy phù dung lật một cái l ư ế p mắt đối với thạch lỗi cái gọi là trực giác thuyết pháp nàng là có thể không tin chỉ là nàng cũng tìm không ra cái gì phản bác chứng cứ đến ha ha ha mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta là tin thạch lỗi vừa cười vừa nói nhàm chán thủy phù dung lại đưa cho thạch lỗi một đôi bạch nhãn không tiếp tục để ý thạch lỗi mà là đem lực chú ý toàn bộ đều phóng tại trên địa đồ thủy tiểu thư có cái này bức bản đồ chúng ta tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối có phải không là càng dễ dàng một chút thạch lỗi cũng không thèm để ý thủy phù dung thái độ c ư ờ i hỏi không sai thủy phù dung vô ý thức gật gật đầu căn cứ ta nắm giữ những tài liệu kia mặc dù cũng suy đoán ra lai tạp thành một bộ phận trọng địa đại khái phương vị bất quá cùng cái này bức bản đồ vừa so sánh vô luận l à độ chính xác vẫn là toàn diện tính đều không kém dừng một điểm nếu như chúng ta sớm một chút phát hiện cái này bức bản đồ cũng sẽ không uổng phí hết thời gian dài như vậy vậy ngươi cảm giác cho chúng ta kế tiếp đ à o móc địa điểm định ở đâu thạch lỗi hỏi nơi này thủy phù dung không chút do dự lấy tay chỉ một cái chính giữa địa đồ chết lên vị trí nơi này là lai t ạ m tộc tổ miếu vị trí căn cứ địa đồ bên trên tiêu ký có thể xác định tại tổ miếu dưới mặt đất có một cái năm tầng mê cung dưới mặt đất chúng ta nghĩ muốn câu trả lời có lẽ ngay tại tầng cuối cùng trong mê cung vì cái gì không phải tại quốc hội sở tại địa thạch l ố i hỏi bởi vì đây là ta trực giác nói cho ta biết thủy phù dung cũng học được dùng trực giác cái từ này á c h không nghĩ tới thủy phù dung sẽ nói như vậy thạch l ố i mắt trợn tròn nửa ngày đều nói không ra lời ha ha ha nhìn thấy thạch l ố i mắt trợn tròn bộ dáng vương giai cùng triệu đan vô cùng không chính c ô n g tránh ở bên cạnh che miệng vụng chồng vui được không đùa ngươi thủy phù d u n g nụ cười trên mặt thu vào tại lai tạp tộc trong lòng người tổ miếu là thần thánh nhất địa phương lai tạp tộc người mạnh nhất đều tại tổ miếu bên trong tiềm tu cho nên ta cảm thấy lai tạp tộc phân ra một bộ phận tộc nhân tiến về m ê n ngông tinh hải đi tìm một chỗ khác sinh sôi c h i địa trọng đại như vậy sự t ì n h khẳng định phải đi qua lai tạp tộc bên trong mấy người mạnh nhất đồng ý thậm chí đề nghị như vậy liền là cái nào đó lai tạp tộc người mạnh nhất nói ra nếu như là lời như vậy tại tổ miếu bên trong tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối tỷ lệ tối thiểu nhất cũng có tám thành trở lên ta nghe ngươi chỗ tiếp theo đào móc địa điểm liền định tại tổ miếu thạch lôi trầm giọng nói ra hiện tại bọn hắn đào móc chỗ nào đều là tại tìm vận may thủy phụ dung cảm thấy đào móc tổ miếu có thể tìm tới ly khai lai tạp tinh manh mối vậy thì đi đào móc tổ miếu nếu như có thể tìm tới đầu mối gì đó là đương nhiên tốt nhất nếu như tìm không thấy đầu mối gì vậy thì chuyển sang nơi khác tiếp tục đào móc đem trên vách tường địa đồ thác ấn tại trên tờ giấy trắng sau đó căn cứ địa đồ chỉ dẫn thủy p h ụ dung mang theo chúng nhân đi thẳng tới lai tạp tộc tổ miếu cái này một mảnh đều là tổ miếu sở tại địa chúng ta nhiệm vụ liền là đem cái này mảnh phế tích dọn dẹp sạch sẽ thủy p h ụ dung dùng ngón tay trên không trung hư hỏa một vòng tròn quyền định muốn dọn dẹp phế tích thực tế phạm vi sau vừa cười vừa nói đây cũng quá lớn a thấy rõ ràng thủy p h ụ dung quyền định dọn dẹp phạm vi sau thạch lỗi nhịn không được nhíu chặt máy lên bọn hắn cần dọn dẹp phạm vi thật sự là quá lớn dựa theo bọn hắn dọn dẹp tốc độ muốn đem cái này mảnh phế tích dọn dẹp đi ra tối thiểu nhất cần một tháng thời gian nếu như dọn dẹp cẩn thận một điểm tiêu tốn thời gian sẽ dài hơn ta cũng không có cách thủy phù dung nhún nhún vai ta còn không phải là lung tung quyền định dọn dẹp phạm vi tại trên địa đồ tổ miếu diện tích liền là lớn như vậy chúng ta mục đích không phải tiến nhập mê cung dưới mặt đất sao chỉ cần tìm được mê cung cửa vào liền tốt vì cái gì nhất định phải đem toàn bộ khu phế tích tất cả đều dọn dẹp đi ra đây thạch l ô i trầm giọng hỏi bởi vì mở ra mê cung dưới mặt đất cơ quan hết thệ có ba mươi hai cái trải rộng tổ miếu đều cái địa phương chúng ta muốn đi vào mê cung dưới mặt đất nhất định phải đem cái này ba mươi hai cái cơ quan toàn bộ mở ra cho nên chỉ có thể đem toàn bộ khu phế tích tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ t h ủ y phù dung trầm giọng nói ra ta cảm thấy ngươi càng hẳn là quan tâm cái này ba mươi hai cái cơ quan có phải không là còn có thể mở ra nếu có một cái cơ quan không thể mở ra mê cung dưới mặt đất cửa vào liền sẽ không mở ra chúng ta dù cho tìm đến mê cung dưới mặt đất cửa vào cũng vào không được không thể dùng thủ đoạn bạo lực đem mê cung dưới mặt đất cửa vào đập ra sao thạch lỗi hỏi khó khó khó thủy phù dung lắc đầu mê cung dưới mặt đất cửa vào không những d à y đặc đủ loại cơ quan bấy dập hơn nữa còn có một khối dị thường cứng rắn đá lớn điêu khắc thành cửa đá cản đường muốn dùng thủ đoạn bạo lực mở ra mê cung dưới mặt đất cửa vào cơ hồ là không thể nào nếu như tránh đi cửa vào từ địa phương khác đảo vào đi đây thạch lỗi lại hỏi nơi này chính là lai tạp tộc tổ miếu mỗi một tấc đất đều là bị vô số phủ văn bí trận gia trì quá đã nhiều năm như vậy không biết còn có bao nhiêu phủ văn bí trận có thể phát huy tác dụng nhưng là muốn từ địa phương khác đảo vào đi cũng không được một kiện đơn giản sự tình hơn nữa còn khả năng dẫn phát cái gì ngoài ý muốn đi ra thủy phù dung trầm giọng nói ra nhìn tới cũng chỉ có thể trước tiên đem cái này mảnh phế tích dọn dẹp đi ra thạch l ô i có chút bất đắc dĩ nói ra xem ra đến bây giờ dọn dẹp phế tích mặc dù cần tiêu hao rất nhiều thời gian nhưng lại có thể tránh khỏi rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh quy củ cũ ta xử lý những cái kia to con thủy tiểu thư phụ trách cảnh giới vương giai cùng triệu đang dọn dẹp những thứ này đã vụn mọi người có ý kiến không thạch lỗi an bài nhiệm vụ không có tam nữ cùng kêu lên nói ra vậy thì tốt mọi người hành động a thạch lỗi lớn tiếng nói c h ư một trăm mười bảy lựa chọn hô rốt cục dọn dẹp sạch sẽ nhìn lấy bị dọn dẹp làm sạch sẽ mặt đất thạch lỗi mấy người tất cả đều là thở dài ra một hơi không biết ngày đêm bận rộn hơn một tháng thời gian bọn hắn cuối cùng đem tổ miếu chỗ ở mảnh này phế tích bên trên thạch đầu tất cả đều dọn dẹp không còn may mắn không có hồ động thủ lung tung nếu không thật không dám tưởng tượng sẽ chuyện gì phát sinh nhìn lấy đã nhiều năm như vậy y nguyên mười phần vông vức bóng loáng mặt đất cảm nhận được sâu dưới lòng đất bị vô số phù văn bí trận giam cầm lại kinh khủng năng lượng thạch lỗi nhịn không được một trận hoáng sợ nếu như hắn khư khư cố chấp chuẩn bị dùng thủ đoạn bạo lực mở ra mê cung dưới mặt đất cửa vào chỉ sợ sớm đã phát động dấu ở sâu dưới lòng đất những cái kia phù văn bí trận phản kích trước kia bọn hắn gặp được phù văn bí trận đều là một cái chỉ cần phòng ngự đủ mạnh dù cho dùng man lực cũng có thể đem phủ văn bí trận phá hư nếu như tìm đúng phủ văn bí trận năng lượng tiết điểm cùng hạch tâm muốn phá hư phủ văn bí trận càng là dễ như trở bàn tay bất quá bị lai tạp tộc người bố trí tại tổ miếu sâu dưới lòng đất những cái kia uy năng siêu cường phủ văn bí trận lại không phải độc lập tồn tại mà là giữa lẫn nhau có không hiểu liên hệ một cái tác động đến nhiều cái nếu như không có thể tìm tới những thứ này phủ văn bí trận chân chính hạch tâm một khi động thủ phá hư một cái nào đó phủ văn bí trận liền i b ế tại dẫn phát vô số cái phủ văn bí trận phản phát phủ văn bí trận phản kích. h cái t vô số bí c h l r ấ tổ có t miếu chuyển một vòng lớn thủy phụ dung sắp mở ra mê cung dưới mặt đất cửa vào ba mươi hai cái cơ quan từng cái chỉ cho mọi người thấy sau đó dựa theo trên cơ quan yêu cầu đem 32 cái cơ quan toàn bộ mở ra ẩm ẩm theo 32 cái cơ quan bị mở ra tổ trong miếu trên đất trống một khối mấy trăm mét vuông mặt đất một chút xíu cùng rất nhanh một khối cao hơn 10 m é t đá lớn xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trước mặt tại đá lớn dưới đáy có một đầu rộng hơn một mét thông đạo này chính là mê cung dưới mặt đất cửa vào chúng ta đi vào đi nói thủy phụ dung liền muốn cái thứ nhất đi vào chờ chút thạch lôi giữ chặt thủy phù dung ta đi vào trước nói xong thạch lôi cái thứ nhất đi vào mê cung dưới mặt đất cửa vào chúng ta cũng đi vào đi thủy phù dung đ ố i với đúng vương giai cùng triệu đan nói ra sau đó cùng thạch lôi đi vào mê cung dưới mặt đất cửa vào vương giai cùng triệu đan nhìn nhau cũng cùng đi theo đi vào được cục đa cứng đi ở trước nhất thạch lôi dùng trong tay đầu vương truy thăm dò tính gõ một chút thông đạo vách tường kết quả không có ở trên vách tường lưu lại một k i a dấu vết cái này khiến thạch l ô i rất là trấn kinh dùng hắn lực lượng dù là chỉ là thăm dò tính một kích cũng có thể đem một tảng đá lớn nện đến vỡ nát nhưng mà hết lần này đến lần khác không có tại cái thông đạo này bên trên lưu lại một tia dấu vết cái này đủ để chứng minh thông đạo chủ thể khối cự thạch này rất không bình thường phía trước không có đường ngoặt một chỗ ngoặt đi ở trước nhất thạch l ô i đột nhiên phát hiện phía trước không có đường bọn hắn đi vào một đầu ngõ cụt đừng nóng nổi thủy phù d u n g cười thần bí lời còn chưa dứt thân ở cự trong đá chúng nhân cũng cảm giác dưới chân chấn động sau đó cả người liền theo đá lớn chậm dại chìm xuống chớ khẩn trương chúng ta lập tức liền muốn đi vào mê c u n g dưới mặt đất nhìn thấy vương giai cùng triệu đan trong mắt vẻ khẩn trương thủy phụ rung vội vàng ă n ủi ha ha ha không nghĩ tới lai tạp tộc người cũng hiểu được sử dụng thang máy thạch lôi thì là một mặt bình tĩnh căn bản không có đem điểm ấy biến hóa để ở trong lòng nghe thạch lôi nói vương giai cùng triệu đan đầu tiên là s ư ơ n g sở bất quá lập tức liền kịp phản ứng trên mặt lộ ra hiểu ý cười một tiếng nếu như xem nhẹ chất liệu cùng động lực nói khối này đá lớn thật đúng là cùng thang máy không sai biệt lắm đều là đem người đưa lên đưa tiễn đá lớn nhẹ nhàng chấn động dừng lại thạch lỗi cái thứ nhất đi ra đá lớn đến đến mê cung dưới mặt đất bên trong mê cung dưới mặt đất do vô số đầu thông đạo tạo thành mỗi một cái thông đạo lại cùng số lượng không giống nhau thông đạo tương liên tất cả thông đạo nhìn qua đều là giống như lúc nhưng mà trên thực tế mỗi một cái thông đạo đều không giống nhau có che kín cơ quan bấy giờ có lại biến thành ngõ cụt chỉ có rất ít thông đạo là an toàn muốn thông qua tiến vào tầng tiếp theo mê cung nhất định phải đi qua tất cả an toàn thông đạo đến trung tâm mê cung vị trí mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo mê cung nếu như không biết mê cung chính xác cách đi hơi không chú ý liền biết đi n h ầ m sau đó bị vây ở trong mê cung nếu như vận khí không tốt rất có thể sẽ lâm vào đáng sợ cơ quan trong c ạ m ấy cuối cùng chết tại trong mê cung chúng ta làm như thế nào đi thạch lỗi hỏi thủy phù dung mấy người bên trong là thuộc nàng đối với đ ú n g mê cung dưới mặt đất cực dài theo ta đi thủy phù dung khẽ cười một tiếng chuẩn bị đi ở phía trước dẫn đường ta ở phía trước ngươi chỉ huy ở phía sau liền tốt thạch lỗi giữ chặt thủy phù dung không cho nàng ở phía trước dẫn đường cũng tốt thủy phù dung gật gật đầu không có cự tuyệt thạch lỗi h ả o ý thủy phù dung không dám nói đúng cái này mê cung dưới mặt đất như lòng bàn tay nhưng lại như thế nào tiến về tầng tiếp theo mê cung vẫn là biết tại nàng chỉ điểm xuống thạch lỗi bọn hắn thoải mái mà đến đến mê cung dưới mặt đất vị trí trung tâm thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo mê cung tầng thứ hai mê cung dưới mặt đất t h ô n g đạo càng nhiều bố trí cơ quan bẫy dập cũng càng ác độc muốn đi vào tầng thứ ba mê cung dưới mặt đất càng không dễ dàng bất quá có thủy phụ dung chỉ điểm thạch lỗi bọn hắn vẫn là thuận lợi đến tầng thứ ba mê cung dưới mặt đất từ tầng này mê cung dưới mặt đất bắt đầu chúng ta liền phải cẩn thận thủy phù dung trầm giọng nói ra vì cái gì thạch lôi nghi hoặc hỏi thủy phù dung biết mỗi một tầng mê cung dưới mặt đất hành tàu lộ tuyến chỉ cần không đi sai căn bản sẽ không gặp phải nguy hiểm trông thấy những văn tự này không có những văn tự này ý là tiếp tục đi lên phía trước cần quyền hạn đặc biệt nếu như không có quyền hạn dù cho đi là chính xác lộ tuyến cũng sẽ phải gánh chịu công kích thủy phù dung lấy tay chỉ một cái trên vách tường m ấy không lớn quái dị văn tự nghiêm mặt nói ra quyền hạn đặc biệt ở đâu có thể lấy được thạch lỗi hỏi không biết thủy phù dung lắc đầu có lẽ là đặc thù lệnh bài có lẽ là lai tạp tộc bên trong thân phận mặc kệ là loại nào chúng ta đều không có nhìn tới chỉ có thể xông vào thạch lỗi bất đắc dĩ nói ra tại mê cung dưới mặt đất đ ệ ngũ tầng rất có thể có ly khai lai tạp tinh manh mối cho nên dù là biết rõ mê cung dưới mặt đất bên trong gặp nguy hiểm bọn hắn cũng nhất định phải đi lên phía trước các ngươi hai cái là thế nào nghĩ là theo chân chúng ta cùng đi vẫn là đường cũ trở về chờ chúng ta ở bên ngoài tin tức thạch lỗi nhìn lấy vương giai cùng triệu đan hỏi chúng ta cùng quán chủ ngài cùng đi vương giai cùng triệu đan nhìn nhau cùng kêu lên nói ra được chúng ta cùng đi thạch lỗi hảo khí ngất trời nói ra sau đó nghĩa vô phản cố đi vào tầng thứ ba mê cung dưới mặt đất chương một trăm mười tám d ư ỡ ngôn ngọc coi là sẽ gặp phải công kích nhưng mà nhường thạch lỗi bọn hắn không nghĩ tới là đi thẳng đến tiến về tầng cuối cùng mê cung dưới mặt đất cửa vào bọn hắn cũng không có lọt vào một lần công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra đây thủy phù dung c a o mày một mực nghĩ mãi mà không do vì cái gì không có đụng phải công kích mặc dù không có lọt vào công kích là chuyện tốt nhưng mà không hiểu rõ nguyên nhân trong đó trong nội tâm nàng luôn luôn mang theo vài phần bất an thật giống có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh có phải không là trong mê cung những cái kia phù văn bí trận mất đi hiệu lực vương giai phán đoán không chúng ó k ả năng. Thủy h p ta không có bị công kích khẳng định là có chúng ta không có phát hiện nhân tố đang có tác dụng chỉ là chúng ta một mực không có phát hiện a là không phải là bởi vì chúng ta cùng lai tạp tộc đều là nhân tộc quan hệ triệu đan cũng nói ra bản thân suy đoán trước đó bọn hắn từng tại trong bí thất gặp qua lai tạp tộc người hài cốt mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút lai tạp tộc người hài cốt liền biến thành vô số cho cốt nhưng mà bọn hắn vẫn có thể xác định lai tạp tộc người với người tộc xương cốt kết cấu không sai biệt lắm rất có thể đều là nhân tộc tại mênh mông tinh hải bên trong một cái trí nhánh không có khả năng thủy phù dung lần nữa lắc đầu cho dù là lai tạp tộc người nếu như không có quyền hạn đặc biệt tiến vào nơi này cũng sẽ gặp phải công kích chúng ta liền lai tạp tộc người đều không phải là theo lý thuyết tiến đến khẳng định sẽ gặp phải công kích ngươi nói là không phải là bởi vì chúng ta tu luyện lai tạp tộc tu hành bí pháp cùng bí thuật quan hệ thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra bản thân suy đoán bọn hắn tu luyện tu hành bí pháp cùng bí thuật đều là từ lai tạp tộc cường giả luyện chế thẻ ngọc chuyển thừa bên trong thu hoạch được có khả năng luyện chế thẻ ngọc chuyển thừa lai tạp tộc cường giả tại lai tạp tộc bên trong thân phận khẳng định không tầm thường bọn hắn chuyển thừa tu luyện trong ngọc giản tu hành bí pháp cùng bí thuật cũng chẳng khác gì là kế thừa lai tạp tộc cường giả truyền thừa cũng có khả năng liền lai tạp tộc cường giả một ít thân phận cũng kế thừa xuống không bài trừ khả năng này nghe thạch lôi nói thủy phụ dung nhãn t ỉ n h sáng lên bất quá ngươi đoan có đúng hay không chỉ sợ chỉ có thể ở tầng cuối cùng mê cung dưới mặt đất bên trong tìm tới đáp án có phải không là đối với chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết nói thạch lôi cất bước đi vào tầng cuối cùng mê cung dưới mặt đất chúng ta cũng đi vào đi thủy p h u d u n g cười đối với đúng vương giai cùng triệu đan nói ra sau đó cùng thạch lôi đi vào tầng cuối cùng mê cung dưới mặt đất vương giai cùng triệu đan cũng không do dự cùng đi theo đi vào đi vào tầng cuối cùng mê cung dưới mặt đất thạch l ô i bọn hắn kinh ngạc phát hiện tầng này được xưng là mê cung cũng không thỏa đáng dùng tế tự chi địa để hình dung thích hợp hơn một chút cao mấy chục mét mái vòm bên trên khảm nạm lấy từng viên to bằng đầu người dạ minh châu dạ minh châu tựa như ngôi sao đầy trời phát ra mông lung ánh sáng chiếu sáng cả không gian toàn bộ không gian mặt đất đều là dùng một loại đặc thù màu xanh sấm sắc phiến đá lát thành phiến đá bên trên khắc rõ nhàn nhà tám kim sắc đường vân đã nhiều năm như vậy mặc dù không người quét sạch nhưng mà nơi này y nguyên không n h u ố n bụi trần tại cái không gian này chính giữa là một tòa chiếm diện tích hơn một trăm bình phương cao mấy mét xưa cũ tế đàn tế đàn toàn thân có dạng ám kim sắc tại tế đàn bên trên có một tôn đồng dạng chất liệu đại đình cao hơn ba mét xưa cũ đại đỉnh miệng đỉnh tròn chĩa hai thai ba chân chơi ạ t ò a tế đàn này cùng phía trên đại đỉnh lại là do nguyên một khối dưỡng hồn ngọc điêu khắc thành đây quả thực là quá bất khả tư nghị lai tạp tộc cũng quá bại ra thấy rõ tế đàn cùng đại đỉnh chất liệu sau thủy phụ dung đơn giản không thể tin được chính mình con mắt nhịn không được hô to nhỏ kêu lên sau đó chạy nước b ọ t v ọ t tới tế đàn phía trước cẩn thận từng ly từng tí vớt ve t ò a tế đàn này quan chủ dưỡng hồn ngọc là cái gì vô cùng chân quý sao nhìn thấy thủy phụ dung hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng vương giai hiếu kỳ hỏi dưỡng hồn ngọc là một loại rất đặc thù thiên tài địa bảo có tẩm bổ linh hồn hiệu quả thần kỳ nếu như có thể thời gian dài tùy thân mang theo một khối dưỡng hồn ngọc thậm chí có khả năng đề cao võ giả tu luyện thiên phú bất quá đây chỉ là dưỡng hồn ngọc đứng đầu cơ bản hiệu quả mà lại có rất ít người sẽ xa xỉ làm như thế tìm khắp toàn bộ tinh d i ệ u liên bang cũng sẽ không vượt qua mười cái kỳ thật, d ư ỡ n g h ồ n ngọc chỉ có tại truyền kỳ cảnh trở lên trong tay cường giả tài được xưng tụng là vật tận kỳ dụng tại truyền kỳ cảnh trở lên trong mắt cường giả d ư ỡ n g h ồ n ngọc tuyệt đối được xưng tụng là bảo vật vô giá cho dù là một khối tấp hơn lớn d ư ỡ n g h ồ n ngọc cũng có khả năng dẫn phát hai cái truyền kỳ cảnh trở lên cường giả chém giết nếu để cho tinh diệu liên bang bên kia truyền kỳ cảnh trở lên cường giả biết nơi này có một khối lớn như thế d ư ỡ n g h ồ n ngọc ta dám khẳng định bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chạy tới thạch lỗi vừa cười vừa nói quan chủ dưỡng hồn ngọc đối với đúng truyền kỳ cảnh trở lên cường giả có làm được cái gì a triệu đan hiếu k ỳ hỏi từ truyền kỳ cảnh bắt đầu tu luyện đã dính đến linh hồn chúng ta nếu như bị người giết chết vậy thì chết thật nhưng mà truyền kỳ cảnh trở lên cường giả bị người giết chết nếu như linh hồn vẫn còn còn không tính chân chính tử vong thạch lỗi vừa cười vừa nói thân thể là độ ách b ả o bè câu nói này đủ để chứng minh thân thể tầm quan trọng không có, có thân thể bảo hộ linh hồn sẽ theo thời gian chuyển rời mà tiêu tán chỉ bất quá tu vi càng cao linh hồn tiêu tán tốc độ càng c h ậ m mà dưỡng hồn ngọc lại là một loại có thể làm cho linh hồn đỉnh chỉ tiêu tán thậm chí có khả năng tẩm bổ linh hồn nhường linh hồn càng ngưng luyện tinh thuần quan trọng hơn là dưỡng hồn ngọc thể tích càng lớn đối với đúng linh hồn tẩm bổ hiệu quả càng mạnh một khối lớn như thế dưỡng hồn c h ạ m ngọc mài thành tế đàn có chút lãng phí nhìn một chút tế đàn thạch l ô i nói ra ngươi đây có thể nói sai thủy phù dung cười phản bác tà chỗ nào nói sai thạch lỗi lông mày nhữ lại hỏi toa tế đàn này bao quát trên tế đàn đại đ ỉ n h đều không phải là đ i ề u khắc thành mà là đi qua luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế một bộ phù văn bí khí mà bộ này phù văn bí khí chính là cái này mê cung dưới mặt đất khống chế hạch tâm bất quá bộ này phù văn bí khí hiện tại ở vào trạng thái vô chủ cho nên chúng ta cùng nhau đi tới mới không có phát động bất kỳ cơ quan bấy giờ thủy phù dung vừa cười vừa nói thì ra là thế nghe thủy phù dung nói thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ nếu như là thế này cái kia hết thạy đều nói thông được trên thực tế bộ này phù văn bí khí không chỉ có làm ê cung dưới mặt đất khống chế hạch tâm thậm chí còn là một bộ lực công kích cường đại phù văn bí khí ta suy đoán năm đó lai tạp tộc người có khả năng cùng lai tạp thành t r ù n g quanh trùng ma đồng quy vô tận rất có thể liền là mượn nhờ bộ này phù văn bí khí uy năng thủy p h ú dung trầm giọng nói ra bản thân suy đoán ngươi có thể nhìn ra bộ này phù văn bí khí như thế nào mới có thể kích hoạt sao thạch lỗi hỏi chương một trăm mười chín đoạt xá khả năng cần đại l ư ợ nguyên n g thạch thậm chí càng có đầy đủ cao tu vi mới kích hoạt bộ này phù văn bí khí thủy phù dung trầm giọng nói ra bất quá đây chỉ là ta phỏng đoán muốn biết tình huống cụ thể còn cần đem bộ này phù văn bí khí luyện hóa mới được vậy ngươi này còn chờ cái gì a nơi này liền ngươi tu vi cao nhất ngươi là nhân tuyển tốt nhất ta thạch lỗi lớn tiếng nói ta không cho là như vậy thủy phù dung lắc đầu ta chỉ là tu vi cảnh giới cao hơn a luận chân nguyên hùng hậu trình độ vẫn là ngươi càng có ưu thế ta cảm thấy do ngươi luyện hóa bộ này phù văn bí khí mới là lựa chọn tốt nhất chỉ có ngươi mới càng tốt hơn phát huy ra bộ này phù văn bí khí tác dụng bộ này do dưỡng hồn ngọc luyện chế phù văn bí khí gọi là vô giới chi bảo biết bộ này phù văn bí khí là vật vô chủ thời điểm thủy phụ dung cũng nghĩ qua muốn đem bộ này phù văn bí khí tham ô bất quá nhiều lần dãy rụa sau nàng vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ chuẩn bị đem cơ hội này lưu cho thạch lỗi các ngươi thấy thế nào thủy phù dung hỏi vương giai cùng triệu đan ta không có ý kiến vương giai nhìn xem thủy phù dung lại nhìn xem thạch lỗi lắc đầu nói ra ta cảm thấy ai luyện hóa bộ này phù văn bí khí đều có thể ta đều duy trì triệu đan tránh nặng tìm nhẹ nói ra cũng không có tỏ thái độ giúp đỡ ai thạch lỗi ngươi cũng đừng trì hoãn thủy phù dung thúc giục nói vậy được rồi nhìn thấy thủy phù dung thái độ kiên quyết thạch lỗi cũng không chối từ ta làm như thế nào luyện hóa bộ này phù văn bí khí tế đàn bên trên đại đ ỉ n h là bộ này phù văn bí khí hạch tâm ngươi đem tinh huyết nhỏ tại trên chiếc đỉnh lớn đại đ ỉ n h hấp thu ngươi tinh huyết sau ngươi liền có thể dùng hướng bên trong chiếc đỉnh lớn đưa vào chân nguyên đợi đến đại đ ỉ n h đỉnh chỉ hấp thu chân nguyên liền đại biểu bộ này phù văn bí khí ngươi đã luyện hóa một nửa sau đó ngươi lại dựa theo đồng dạng trình tự luyện hóa phía dưới tế đàn bộ này phù văn bí khí liền có thể vì ngươi sử dụng thủy phù dung cười chỉ điểm dựa theo thủy phụ dung chỉ điểm thạch lôi nhảy đến trên tế đàn đi vào đại đ ỉ n h phía trước từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại trên chiếc đỉnh lớn nhìn thấy tinh huyết bị đại đ ỉ n h hấp thu thạch lôi song trường đặt tại phía trên chiếc đỉnh lớn tâm niệm vừa động khí hải mệnh khiếu bên trong chân nguyên mãnh liệt mà ra đưa vào trong đỉnh lớn do d ư ỡ ngồn h ngọc luyện chế đại đ ỉ n h tựa như không đáy bình thường đem thạch lôi đưa vào chân nguyên không lưu tình chút nào tất cả đều thốn vệ theo đưa vào chân nguyên càng ngày càng nhiều thạch lỗi cũng cùng đại đ ỉ n h ở giữa thành lập được như có như không liên hệ theo thời gian truyền dời thạch lỗi cùng đại đ ỉ n h ở giữa liên hệ càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng chặt chẽ ồ cùng đại đ ỉ n h ở giữa liên hệ trở nên rõ ràng hơn sau thạch lỗi ngoại ý muốn phát hiện trong đỉnh lớn còn có một cái k h á c linh hồn tồn tại thật giống phát giác được thạch lỗi đã chú ý tới mình tồn tại bên trong chiếc đỉnh lớn linh hồn không chút do dự tiến vào thạch lỗi thân thể sau đó một đường hướng lên tiến vào thạch lỗi tử phủ mệnh khiếu c h u y à n q u a tui net t ử phủ mệnh khiếu bị xâm lấn thạch lỗi không lo được tiếp tục luyện hóa đại đ ỉ n h thậm chí ngay cả hướng thủy phụ dung mấy người bàn giao một câu đều làm không được chỗ có tâm thần đều trong nháy mắt tập trung đến t ử phủ mệnh khiếu bên trong chuẩn bị đem xâm lấn linh hồn tiêu diệt t ử phủ mệnh khiếu bên trong thạch lỗi hư hảo thân ảnh cùng một cái thân ảnh g i à n mua lung lay rằng co người là ai nhanh lên lăn ra thân thể ta thạch lỗi trong lòng sát ý bốc lên nghiêm nghị hỏi trên thực tế dù cho đối diện bóng người không nói hắn cũng có thể đoán ra mấy phần có khả năng trốn ở trong đỉnh lớn khẳng định là lai tạp tộc cường giả hơn nữa còn là loại kia truyền kỳ cảnh trở lên cường giả cường giả như vậy trăm phương ngàn kế tiến vào thân thể của mình khẳng định là muốn tiến hành đoạt xá một khi đoạt xá thành công hắn hết thể đều sẽ bị đối phương hấp thu nói một cách khác thân thể của hắn vẫn còn nhưng mà linh hồn hắn lại chết ha ha ha tiểu tử không nghĩ tới ngươi tu luyện thiên phú cao như vậy vậy mà có thể thành t i ể u tinh thần bạn còn có thể ngưng luyện tinh thủy thậm chí ngưng luyện ra thực chất hóa nguyên bất qua tất cả những thứ này tất cả thuộc về ta ngươi cũng trở thành ta một bộ phận a thân ảnh giàn mua không có trả lời thạch lỗi vấn đề trái lại cười lớn nào h về phía thạch lỗi chuẩn bị đem thạch lỗi linh hồn thôn vệ hoàn thành đoạt xá mặc dù là tại chính mình tử phủ mệnh khiếu bên trong mặc dù đã sớm ngưng luyện ra tinh thần lực nhưng mà thạch lỗi linh hồn cùng lai tạp tộc cường giả giữa linh hồn trên lệch quá lớn đối mặt lai tạp tộc cường giả linh hồn công kích thạch lỗi đừng nói là phản kích liền liền tránh né đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình linh hồn bị lai tạp tộc cường giả linh hồn từng mảnh từng mảnh kéo xuống sau đó bị thôn phệ hấp thu mờ gì hơi thở thạch lỗi linh hồn liền đã vết thương c h ố n g chất tùy thời đều có thể tiêu tán ngay tại thạch lỗi cho là mình sẽ chết thời điểm thạch lỗi giác tỉnh tinh hồn đột nhiên xuất hiện tại tử phủ mệnh khiếu bên trong sau đó không nhận thạch lỗi k h ô n g chế cùng tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp hòa làm một thể ông ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động t à n mát ra kinh khủng hấp lực lai tạp tộc cường giả linh hồn không có chút nào sức phản kháng thôi thu vào luyện thần tháp bên trong a thật giống gặp cái gì đáng sợ tra tấn lai tạp tộc cường giả linh hồn vừa mới bị thu vào ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong liền phát ra từng tiếng rú thảm ta sai thả ta a thả ta a ta, ta, ta nhận ngươi làm chủ nhân tiếng hét thảm bên trong lai tạp tộc cường giả không dừng lại cầu xin tha thứ hy vọng thạch lỗi có khả năng tha hắn một lần đáng tiếc ba mươi sáu tầng luyện thần tháp hiện tại cũng không chịu thạch lỗi k h ô n g chế thạch lỗi cũng không muốn bông u tha cái này suýt chút nữa thì mạng hắn lai、like、tạp tộc cường giả ông ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động lai、like、tạp tộc cường giả phát ra âm thanh càng ngày càng nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất ông ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động một cỗ tinh thuần linh hồn nguyên xuất hiện tại t ử phủ mệnh khiếu bên trong tại có thể điều khiển thạch lỗi l i ề u mạng hấp thu cỗ này linh hồn nguyên dưới tế đàn thủy phụ dung nhìn thấy ngay tại luyện hóa đại đ ỉ n h thạch lôi sắc mặt càng ngày càng kém trong lòng sinh ra dự c ả m bất t ư ở n g vội vàng nhảy lên tế đàn lại phát hiện thạch lôi đã ngồi tại tế đàn bên trên bắt đầu tu luyện tràn g ngập ở trong thiên địa chư thiên tinh thần chi lực nhận không hiểu hấp dẫn như thủy triều tuân hướng thạch lôi mà thạch lôi thì chẳng khác nào cái động không đáy đem bên người chư thiên tinh thần chi lực tất cả đều thôn phệ không còn sau đó càng xa xôi chư thiên tinh thần chi lực tuân đi qua lần nữa bị thạch lôi thôn phệ không còn dần, dần tràn ngập ở trong thiên địa chư thiên tinh thần chi lực đã thỏa mãn không thạch lỗi tu luyện cần thiết vương giai triệu đan các ngươi mau tới đây hỗ trợ thủy phù dung la lớn sau đó từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra cái này đến cái khác thực dương gỗ chúng ta cần muốn làm gì vương giai cùng triệu đan cũng ý thức được sự tình có chút không đối đầu vội vàng chạy tới nói ra đem trong dương nguyên thạch tất cả đều đổ ra t r ô n g chất tại quán chủ các ngươi bên người vừa nói thủy p h ụ dung đem càng nhiều thực dương gỗ từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy r a c h ư một trăm hai mươi tỉnh lại nhiều như vậy nguyên thạch đều đổ ra nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan đều là s ư ơ n g sở các nàng thế nhưng là nhớ kỹ các nàng sở dĩ sẽ thông qua chuyện tống phủ văn bí trận đi vào lai tạc thành hoàn toàn là bởi vì tại chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm lấy r a nguyên thạch số lượng quá nhiều mấy trăm dương phẩm chất không đồng nhất nguyên thạch phát ra khí tức đem không biết bao xa trùng ma đều hấp dẫn tới vậy thì một dương một dương uống thủy phù dung không chút suy nghĩ nói thẳng nga vương giai cùng triệu đang ậ t gật đầu một người mở ra một cái đổ đầy trung phẩm nguyên thạch cái dương đem trong dương trung phẩm nguyên thạch tất cả đều ngã vào thạch lôi bên người phốc phốc phốc chất đống tại thạch lôi bên người trung phẩm nguyên thạch thật giống bị vô hình cự lực vặn vẹo đè ép nhao nhao vỡ vụn trung phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí hóa thành từng cây sợi tơ bị thạch lôi thôn vệ hấp thu mờ gì hơi thở vương giai cùng triệu đan đổ ra hai cái dương trung phẩm nguyên thạch ngay tại các nàng nhìn soi mói hóa thành một chỗ tinh tế tỉ mỉ bột đá a nhìn thấy thạch lỗi khủng bố như thế hấp thu tốc độ vương giai cùng triệu đan tất cả đều bị dọa đến sửng sốt thất thần làm cái gì a tiếp tục đem còn lại nguyên thạch đều đổ ra thủy phù dung đem một cái dương trung phẩm nguyên thạch ngã vào thạch lỗi phía sau người nhìn thấy vương giai cùng triệu đan còn đang xứng sở bất mã quát a nga lấy lại tinh thần vương giai cùng triệu đan liên tục không ngừng đem từng dương trung phẩm nguyên thạch ngã vào thạch lôi bên người t h ủ y tiểu thư q u á n chủ cái này là thế nào không hảo hảo luyện hóa bộ này phù văn bí khí lại đột nhiên bắt đầu tu luyện luyện hóa nguyên khí tốc độ cũng nhanh đến mức dòa người nhìn lấy từng dương trung phẩm nguyên thạch bên trong tinh thuần nguyên khí bị thạch lôi thôn vệ hấp thu vương giai một mặt lo lắng hỏi ta cũng không biết q u á n chủ các ngươi trên người chuyện gì phát sinh chẳng qua trước mắt đến xem quan chủ các ngươi là gặp được chuyện tốt hắn tu vi ngay tại vững bước tăng lên chờ hắn kết thúc tu luyện tu vi khẳng định sẽ tăng vọt một mạng lớn thủy phù dung vừa cười vừa nói nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan cẩn thận cảm ứng phát hiện thạch lôi thân bên trên tán phát khí tức thật là tại vững bước tăng lên trong lòng âm thầm bông lòng một hơi vương giai cùng triệu đan nhưng lại không biết thủy phù dung so với các nàng lo lắng hơn thạch lôi như thế mất một lúc thạch lôi đã đem hơn mười trong dương phẩm nguyên thạch bên trong tinh thuần nguyên khí thôn vệ không còn một dương trung phẩm nguyên thạch là một ngàn mai hơn mười dương liền là hơn một vạn mai nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí nếu như bị nàng hấp thu tuyệt đối sẽ đưa nàng no bạo nhưng mà thạch lôi trên mặt nhưng không có lộ ra một tia khó chịu thậm chí nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch còn không thể thỏa mãn hắn tu luyện thủy phù dung cũng không biết thạch l ô i vì sao lại đột nhiên tu luyện mà lại đối với đúng nguyên khí nhu cầu cao như vậy bất quá không vội nàng cũng giúp không được chỉ có thể tận khả năng thỏa mãn thạch lôi đối với đúng nguyên khí nhu cầu hy vọng ngươi có thể dứt qua cửa hải này thủy phù dung ở trong lòng yên lặng vì thạch lỗi cầu nguyện nàng không biết nếu như thạch lỗi thật xảy ra ngoài ý muốn nàng còn có thể hay không kiên trì thời gian từng giờ trôi qua thạch lỗi còn tại tu luyện thậm chí đối với đúng nguyên khí nhu cầu lượng lớn hơn bất quá thủy phù dung trên người trung phẩm nguyên thạch đã sử dụng hết rơi vào đường cùng thủy phù dung cũng chỉ đành dùng số lượng nhiều nhất hạ phẩm nguyên thạch để thay thế thạch lôi hấp thu hạ phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí tốc độ càng nhanh tam nữ bận bịu đầu đầy là mồ hôi mới miễn cưỡng thỏa mãn thạch lôi đối với đ ú n g nguyên khí nhu cầu quái vật yêu nghiệt thủy phù d u n g miệng bên trong không dừng lại nói thầm lấy động tác trên tay không dừng lại đem từng dương hạ phẩm nguyên thạch trồng chất đến thạch lôi bên người thủy phù d u n g trên người hạ phẩm nguyên thạch số lượng so trung phẩm nguyên thạch số lượng nhiều cỡ nào bất quá hạ phẩm nguyên thạch bên trong gần chứa, chứa nguyên khí nhiều cho nên không cần bao lâu thời gian thủy phù dung trên người hạ phẩm nguyên thạch cũng tiêu hao sạch sẽ chỉ là thạch lỗi y nguyên ở vào trạng thái tu luyện thực sự là không may tốt thủy phù dung một bên phàn nàn một bên thịt đau đem trên người tất cả thượng phẩm nguyên thạch tất cả đều lấy ra nhà ta ngọn nguồn đều ở đây nếu như như thế vẫn chưa đủ vậy ta cũng không có cách thủy phù dung không có nói sai đem những này thượng phẩm nguyên thạch mang lấy ra trên người nàng tuyệt đối được xưng ơ tụng là sạch sẽ liền một cái hạ phẩm nguyên thạch đều không có trên thực tế không chỉ là thủy phụ dung vương giai cùng triệu đan cũng đem trên người nguyên thạch tất cả đều cống hiến ra đến liền liền một mực chân tàng hai cái thượng phẩm nguyên thạch cũng tất cả đều lấy ra quan chủ kết thúc tu luyện nhất định phải làm cho hắn đền bù tổn thất chúng ta ngươi nói đúng không những muốn đền bù tổn thất còn phải tăng gấp bội đền bù tổn thất mới được vương giai cùng triệu đan hai người nhỏ giọng thầm thì lấy phốc phốc phốc thượng phẩm nguyên thạch bên trong lẩn chứa nguyên khí so trung phẩm nguyên thạch bên trong ẩ n chứa nguyên khí hơn rất nhiều cho nên thủy phụ dung lấy ra thượng phẩm nguyên thạch số lượng mặc dù chỉ có mấy ngàn mai nhưng m à tiêu hao tốc độ lại không phải đặc biệt nhanh bất quá dựa theo thạch lỗi hiện đang hấp thu tốc độ những thứ này thượng phẩm nguyên thạch cũng kiên trì không thời gian quá dài nhìn lấy càng ngày càng ít thượng phẩm nguyên thạch thủy phụ dung một mặt lo lắng lại nghĩ không ra biện pháp gì đến có thể làm nàng đã đều làm còn lại liền phó thác cho trời、Phúc. cuối cùng một cái thượng phẩm nguyên thạch cũng bị vô hình cự lực vỡ nát tinh thuần nguyên khí bị thạch l ỗ thôn phệ Tạp chất thì t hóa h ẩn ẩn ông tế i n h t đàn bên trên đại đỉnh nhẹ nhàng chấn động phun ra từng mai từng mai tinh thuần nguyên khí bóng lên thạch lỗi vận khí thật tốt thủy phú dung treo lấy tâm chậm rãi rơi xuống đất bất quá rất nhanh sắc mặt liền trở nên khó coi sớm biết đại đ ỉ n h có khả năng phun ra nhiều như vậy nguyên khí bóng ta liền không đem những cái k i a nguyên thạch lấy ra l ô lớn l ô lớn quan chủ tỉnh nhường quan chủ gấp đội bồi thường không là được vương giai cười đề nghị cái chủ ý này không sai thủy phù dung gật gật đầu chờ hắn tỉnh ta tìm hắn tát phải bồi thường nếu như hắn không đáp ứng bồi thường gấp ba nguyên thạch ta tuyệt đối sẽ không bông tha hắn quan chủ tu vi một mực tại ổn định tăng lên cũng không biết quán chủ kết thúc tu luyện sau tu vi có thể hay không đạt được truyền kỳ cảnh triệu đan nhỏ giọng thầm thì một câu nghe triệu đan nói vương g a i không nhiều lắm phản ứng thủy phụ dung lại là biến sắc nhìn về phía thạch lỗi ánh mắt biến đến mức dị thường phức tạp hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi đỉnh chỉ tu luyện mở hai mắt ra người là ai nhìn thấy thủy phụ dung đứng ở trước mặt mình thạch lỗi vừa định cùng thủy phụ dung lên tiếng kêu gọi nhưng không ngờ thủy phù dung đột nhiên đem trường kiếm trong tay đặt tại trên cổ hắn lạnh giọng hỏi ta là thạch lỗi ngươi không nhận ra ta nhìn hoa sen mới nở trong mắt quyết tuyệt thạch lỗi không dám do dự vội vàng nói chương một trăm hai mươi mốt hoài nghi ngươi không có bị đoạt xá thủy phù dung hầu nghi nhìn lấy thạch lỗi tựa h ồ tại phân biệt thạch lỗi nói có mấy phần là chân thật đoạt xá đột nhiên nghe được thạch lỗi khả năng đã bị đoạt xá vương giai cùng triệu đan tất cả đều sửng sốt nếu như thạch lỗi bị đoạt xá cái kia thạch lỗi vẫn là các nàng quán chủ sao trong lúc nhất thời vương giai cùng triệu đan tất cả đều sửng sốt không biết nên làm thế nào cho phải kém chút liền bị đoạt xá nghĩ đến trước đó tao nộ thạch lỗi lòng còn sợ hãi nếu như không phải ở giữa ra một chút ngoài ý mớn hiện tại ta đã không phải là ta đối mặt lai tạp tộc cường giả đoạt xá hắn căn bản không hề sức phản kháng nếu như không phải hắn giác tỉnh tinh hồn đột nhiên không bị khống chế xuất hiện c ù n g tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp dung hợp c ư ỡ n g ép đem lai tạp tộc cường giả linh hồn luyện hóa chỉ sợ hắn đã bị đoạt xá nhân họa đắc phúc hắn hấp thu lai tạp tộc bị luyện hóa sau linh hồn nguyên tu vi tăng vọt hiện tại hắn đã là một cái ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả chỉ cần một điểm thời cơ là hắn có thể trở thành chuyển kỳ cảnh cường giả cái gì ngoài ý muốn t h ủ y p h u dung truy vấn đây là ta bí mật thạch lỗi đương nhiên sẽ không nói cho thủy phụ dung chính mình tinh hồn lại có thể cùng tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp dung hợp cưỡng ép luyện hóa lai tạp tộc cường giả linh hồn hiện tại ta nhân họa đắc phúc tu vi tăng vọt đã là ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả nói thạch lỗi bung ra một mực tận lực thu liễm khí thế lập tức một cố không cách nào hình dung cường đại uy thế đem thủy phụ dung bao phủ đây thật là ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả có thể có được uy thế cảm nhận được thạch lỗi phát ra đáng sợ uy thế sau Thạch ủ y này truyền Phụ phải chấn kinh to mắt. Thế này vì thế, nàng chỉ ở một chút kỳ cảnh thụ hơn không Dung qua, trừng nàng cường giả trên người cảm qua, hơn nữa còn giả cám kỳ to mắt. một o vì ở l i kia kỳ tân tấn truyền ả n cường giả, mà lỗi à l o ngạo n g h ệ nói ra cái này cũng chưa tính đứng đầu đại thu hoạch đứng đầu đại thu hoạch là ta biết như thế nào ly khai lai tạp tinh thế nào ly khai lai tạp tinh nghe thạch lỗi nói thủy p h ụ dung kích động hỏi từ lai tạp thành xuất phát chạy hướng tây sáu trăm cây số có một tòa độc long cốc độc long cốc bên trong có một cái hóa long đàm tại hóa long đàm đ ấ y đầm có một đầu thông hướng địa tâm bí đạo tại bí đạo cuối cùng có một tòa cỡ lớn chuyện tống phủ văn bí trận thông qua tòa này chuyện tống phủ văn bí trận chúng ta liền có thể l y khai lai tạp tinh thạch lôi đem chính mình từ lai tạp tộc cường giả trong linh hồn đạt được tin tức nói ra chuyện tống phủ văn bí trận đích đến là đâu thủy phù dung hỏi không rõ ràng thạch lôi lắc đầu ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy tin tức có lẽ chúng ta tìm tới tòa kia chuyện tống phủ văn bí trận có khả năng có càng phát hơn hơn hiện ngươi biết làm sao tìm được độc long cốc sao thủy phù dung hỏi đương nhiên thạch l ô i gật gật đầu độc long cốc rất lớn rất dễ tìm ngươi chuẩn bị lúc nào đi độc long cốc thủy phù dung hỏi tùy thời đều có thể thạch l ô i vừa cười vừa nói hiện tại liền đi không có vấn đề a thủy phù dung nói ra có thể vương giai gật gật đầu ta không có ý kiến triệu đan cũng gật gật đầu chờ ta một chút chờ ta đem bộ này phù văn bí khí luyện hóa chúng ta lại đi thạch lỗi vội vàng nói song trưởng lần nữa đặt tại trên chiếc đỉnh lớn thể nội sao trời chân nguyên mãnh liệt mà ra quan chú đến trong đỉnh lớn đại đỉnh chẳng khác nào cái động không đáy đem thạch lỗi quan chú đến bên trong chiếc đỉnh lớn chân nguyên tất cả đều thôn vệ hấp thu theo hấp thu chân nguyên càng ngày càng nhiều đại đỉnh cùng thạch lỗi ở giữa liên hệ càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng chặt chẽ ông Đại cùng đại đình ấ n đồng dạng theo tế đàn hấp thu chân nguyên càng ngày càng nhiều tế đàn cùng thạch lôi ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng chặt chẽ ông Tế đ à Lô lớn. Lô lớn. nhìn thấy tế đàn cùng đại đỉnh vậy mà có thể thu nhỏ đến trình độ như vậy thủy phụ dung có chút hối hận nàng vậy mà bỏ lỡ như thế bảo vật nếu không ta đem bộ này phù văn bí khí tặng cho ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói ta không muốn thủy phù dung mạnh miệng nói ra nói cho ngươi liền cho ngươi ta muốn vậy được rồi bộ này phù văn bí khí ta trước hết thu chờ ngươi muốn liền nói cho ta biết thạch lỗi cũng không có ép buộc thủy phù dung nhận lấy mà là cười đem bộ này phù văn bí khí thu lại nơi này cũng không có cái gì có giá trị đồ vật chúng ta ra ngoài đi nói thạch lỗi thẳng đến lối ra đi đến quan chủ chờ chúng ta một chút vương giai cùng triệu đan vội vàng theo sau ừ nhìn thấy thạch lôi đi xa thủy phù dung oán hận d ậ m chân một cái cũng theo sau từ mê cung dưới mặt đất bên trong đi ra lúc bên ngoài đã là màn đêm bao phủ sao lốm đốm đầy trời khảm nạm tại màn đêm phía trên đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta ăn sáng x o n g sau liền tiến về độc long cốc nhìn một chút trên trời đầy sao thạch lôi nói ra được thủy phù dung gật gật đầu đồng ý thạch lôi quyết định trong doanh địa lều vải một mực không co thu lại đơn giản quét sạch một chút liền có thể sử dụng nhóm lửa đống lửa sau chịu một nồi ủ ấm canh thịt vương g a i cùng triệu đ a n uống một chén canh thịt sau liền trở về trướng đồng bên trong nghỉ ngơi thủy phù dung thì là ngồi tại đống lửa phía trước từ từ uống canh thịt không nói một lời thời gian không còn sớm đêm nay ta g ấ p đêm ngươi nhanh đi nghỉ ngơi à ngày mai chúng ta còn muốn đi đường đây thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi ngươi thật không có bị đoạt xá thủy phù dung hỏi lần nữa nàng thế nào cũng nghĩ không thông thạch lỗi là thế nào tránh thoát lai t ạ m tộc cường giả đoạt xá không có thạch lỗi lắc đầu mặc kệ ngươi tin không tin ta đều không có bị lai tạp tộc cường giả đoạt xá vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào tránh thoát lai tạp tộc cường giả đoạt xá thủy phù dung truy vấn đây là ta bí mật đến ta không muốn nói cho bất kỳ người nào bất quá đã ngươi một mực hỏi vậy ta liền nói đơn giản một chút đương nhiên có tin hay không là tùy ngươi mà lại ta chỉ nói một lần thạch lỗi nhìn c h ầ m c h ầ m thủy phù dung con mắt trầm giọng nói ra ta tu luyện mặc dù là luyện tinh quyết Nhưng mà, thành tựu tinh thần mà, tựu chương i tinh quyết đã biến hóa vi diệu, chính là biến ế quyết n luyện luyện chính n thể ta tu hóa hóa h sau, là đã có thế ta t cho làm r một trăm hai mươi hai tiến về độc long cốc tốt ta ta tạm thời tin tưởng ngươi không có bị đoạt xá bất quá nếu như ngươi dám g ặ p ta ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi thủy phù dung lạnh lùng nhìn thạch lỗi một chút sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào lều vải ha ha thạch lỗi lắc đầu c ư ờ i khẽ nhưng trong lòng dâng lên không hiểu cảm động hắn tin tưởng thủy phụ dung cũng không hề nói dối nếu như hắn thật bị đoạt xá thủy phụ dung dù là l i ề u mạng đồng quy vô tận cũng sẽ báo thù cho hắn hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng sao động ngồi tại đống lửa phía trước thạch lỗi bắt đầu chủ động tu luyện luyện tinh quyết mượn cơ hội một chút xíu nắm giữ tu vi tăng vọt thạch lỗi tu vi mặc dù trong khoảng thời gian ngắn liền tăng vọt đến ngưng mạch cảnh định phong nhưng mà tại tu vi đạt được khai khiếu cảnh đỉnh phong lúc đồng dạng bị tinh hồn hỗn độn thạch linh thiên phú thần thông cựu chuyển ngưng luyện chín lần tử phủ mệnh khiếu bên trong bị một đầu hóa lỏng tinh thần lực sông lớn bao phủ ba mươi sáu tầng luyện thần tháp càng ngày càng chân thực thậm chí có khả năng nhìn thấy trên thân tháp có vô số tản gia huyền ảo khí tức đường vân không ngừng lan tràn xếp tại tử phủ mệnh khiếu chung quanh ba trăm sáu mươi cái nguyên khiếu bên trong đều có một tôn tầng chín luyện thần tháp tại vụ hóa tinh thần lực bao phủ xuống như ẩn như hiện từ phủ mệnh khiếu chung quanh chín cái bí khiếu bên trong đều có một tôn mười hai tầng luyện thần tháp tại tháp cơ xuống tầng một nhàn nhạt hóa lòng tinh thần lực ngẫu nhiên nổi lên một tia gọn sóng từ phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nguyên khiếu bên trong chín tầng luyện thần tháp cùng bí khiếu bên trong mười hai tầng luyện thần tháp lẫn nhau ở giữa có không hiểu liên hệ ẩn ẩn hình thành một loại đặc thù cộng minh ở đây loại cộng minh tác dụng dưới thạch lôi tinh thần lực càng ngày càng ngưng luyện tinh t h ầ n hóa lòng tinh thần lực thậm chí có hướng tinh hóa phát triển xu thế đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ càng ngày càng trong suốt xanh biếc tựa như cấp cao nhất ngọc thạch tinh đ i ề u tế trác m à thành mỗi một phiến trên lá cây đều có một giọt tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức lộ trâu mấy đoán nụ hoa chớm nở nụ hoa tựa như thẹn thùng thục nữ im ắng trốn ở lá xanh đằng sau tại đan điền mệnh khiếu chung quanh ba trăm sáu mươi cái nguyên khiếu bên trong đều có một chút tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức huyết tuyển suối nước cuồn cuộn hóa thành từng tia huyết vụ bị đan điền mệnh k h i u bên trong sinh mệnh cổ thụ hấp thu đan điền mệnh khiếu chung quanh chín cái bí khiếu bên trong đều có một cái biển máu sóng biển cuồn cuộn đoá đoá huyết vân bốc lên bị đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ hấp thu đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ hấp thu huyết vụ cùng huyết vân sau càng ngày càng trong suốt xanh biếc t ừ n g tia tinh thuần tinh nguyên sự sống không ngừng dung nhập thạch lôi trong thân thể cọ rửa thạch lôi thể nội tạp chất chữa trị thạch lôi thể nội ám thương tẩm bổ cường hóa thạch lôi tinh thần bạt nhường thạch lôi tinh thần bạt càng ngày càng cường hành khí hải mệnh khiếu bên trong do vô số ngôi sao cấu thành vô lượng tinh nguyên càng ngày càng s a n g trói thôn vệ luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực tốc độ tăng vọt ngưng luyện sao trời chân nguyên cũng càng thêm tinh thuần tại khí hải mệnh khiếu chung quanh ba trăm sáu mươi cái nguyên khiếu bên trong đều có một k h ỏ a phun ra nuốt vào lấy u ám lanh quang t h á i âm tinh t h á i âm tinh xoay c h ậ m chậm mỗi x o a y đi một vòng liền chưa bao giờ biết trong không gian hấp thu đến một k i a âm lanh nguyên khí hấp thu cái này một k i a âm lanh nguyên khí sau t h á i âm tinh thể tích cũng sẽ tăng thêm một chút tại khí hải mệnh khiếu chung quanh chín cái bí khiếu bên trong đều có một khỏa phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng liệt d i ệ m thái dương tinh thái dương tinh xoay c h ậ m chậm mỗi x o a y đi một vòng liền chưa bao giờ biết trong không gian hấp thu đến một tia nóng bỏng nguyên khí hấp thu cái này một tia nóng bỏng nguyên khí sau thái dương tinh thể tích cũng sẽ tăng thêm một chút thái âm tinh cùng thái dương tinh chưa bao giờ biết không gian hấp thu đặc thù nguyên khí mỗi mười tia liền sẽ có một tia bị khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh n g u y ê n thốn khệ sau đó tại vô lượng tinh nguyên bên trong diễn sinh ra một k h o a thái âm tinh cùng thái dương tinh vô lượng tinh nguyên bên trong sao trời số lượng cũng theo đó một chút xíu gia tăng kế thối thể cảnh thành t i ể u tinh thần bạn ngưng huyết cảnh thành t i ể u tinh tủy ngưng nguyên cảnh thành t i ể u thực chất hóa nguyên sau thiên phú thần thông c ử u chuyển lại để cho thạch l ô i đạt được khai khiếu cảnh cực hạn mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu cùng bí khiếu đều căn cứ mệnh khiếu bên trong thực chất hóa nguyên diễn sinh ra riêng phần mình kỳ dị tồn tại tu vi đột phá đến ngưng mạch cảnh sau thạch lỗi căn cứ tinh hồn hỗn độn thạch linh hiển hóa kinh mạch bắt đầu ngưng luyện m ệ n h m ạ c h nguyên mạch cùng bí mạch lấy mệnh khiếu làm chủ câu thông nguyên khiếu cùng bí khiếu kinh mạch được xưng là m ệ n h m ạ c h nguyên khiếu trước đó liên thông kinh mạch được xưng là nguyên mạch bí khiếu ở giữa liên thông kinh mạch được xưng là bí mạch ngưng luyện nguyên mạch dễ nhất ngưng luyện bí mạch thứ hai ngưng luyện m ệ n h mạch khó khăn nhất bất quá đối với đ ú n g thạch lỗi tới nói ngưng luyện mạnh mạch nguyên mạch cùng bí mạch độ khó là đồng dạng đều mười phần đơn giản Tại cực trong thời gian ngắn liền hoàn thành Tu đạt mạch, nguyên mạch cùng bí mạch mạch gian liền Vi cực cùng cũng được cảnh hoàn phong. ngắn mệnh Nguyên ngưng luyện, tu vi cũng đạt được ngưng mạch cảnh đỉnh bí ông tinh hồn bên trong một cái đại biểu cho thiên p h ú thần thông cựu chuyển phức tạp phù văn l ạ g yên hiện, hiện hiện nhẹ nhàng chấn động một c ố không cách nào hình dung hạo nhiên lực lượng liền đã đối với đúng ngưng luyện ra m ệ n h m ạ c h nguyên mạch cùng bí mạch tiến hành một lần ngưng luyện một lần lại một lần thể nội m ệ n h mạch nguyên mạch cùng bí mạch bị tinh hồn hỗn độn thạch linh thiên phu thần thông cựu chuyển lặp đi lặp lại ngưng luyện chín lần đạt được ngưng mạch cảnh chân chính cực hạ n lúc này thạch lôi thể nội tam đại mệnh k h i ế u một nghìn tám mươi cái nguyên khiếu cùng hai mươi bảy bí khiếu lẫn nhau tương liên xây dựng ra một t r ư ờ n g cực kỳ phức tạp kinh mạch bản đồ đồ bên trong từng cây dài ngắn không đồng nhất kinh mạch lẩn lẩn hình thành một cái cực kỳ phức tạp p h ù v ă n mà tam đại mệnh k h i ế u ngàn lẻ trên dưới một trăm cái nguyên khiếu cùng hai mươi bảy bí khiếu liền là phù văn mấu chốt tiết điểm không hiểu xuất hiện trong đầu tin tức nhường thạch l ô i biết Hán những ngưng luyện ra tại h không đồng nhất kinh ứ này ngắn đồng dài m c sắc h thực bên trong ẩn g ấ u biểu cho chuyển đi đại cái Tại cái phù văn này, tác dụng dưới, một tác thạch cho hóa phù phù này văn. văn dụng lúc ô không i nội tinh tinh trời giữa hiện cái đối hiện điểm. Tại có lực, cùng chân chuyển thực cân được hóa, thể thể thần tùy tuyệt xuất nhau đem nguyên sống nguyên lẫn bằng, l sự sao sẽ ba ý khi tối hậu trọng yếu cũng được đem bên trong một loại hoặc hai loại năng lượng chuyển hóa thành một loại khác năng lượng nói thí dụ như đem sao trời chân nguyên cùng tinh nguyên sự sống chuyển hóa thành tinh thần lực dùng tinh thần lực gấp bội tăng gọn hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lôi đỉnh chỉ tu luyện mở hai mắt ra đi qua một đêm tu luyện hắn đối với đúng tu vi tăng vọt đã nhiều mấy phần k h ô n g chế cũng đối với chính mình thực lực bây giờ có rõ ràng hơn nhận biết bất quá nghĩ muốn hoàn mỹ nắm giữ tự thân bảo hộ lực lượng còn phải cần một khoảng thời gian quen thuộc nên qua dừng lại đơn giản bữa sáng sau vương g a i cùng triệu đan đem lều vải thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch lôi đem đống lửa dập tắt vùi lấp sau đó một đoàn người ly khai lai tạ thành thẳng đến lai tạp thành tây mặt độc long cốc quan chủ đã nhiều năm như vậy là độc long cốc sẽ còn tồn tại sao trên đường vương giai hiếu k ỳ hỏi t r ú n g ma cũng không phải cái gì thiện lương hạng người độc long cốc khoảng cách lai tạp thành gần như vậy năm đó lai tạp tộc cùng trùng ma chém giết có thể hay không lan đến gần độc long cốc ai cũng không biết vạn nhất độc long cốc bị hủy bọn hắn tìm không thấy dấu tại đ ệ u tâm chuyện tống phủ văn bi trận làm sao bây giờ chương một trăm hai mươi ba trên đường độc long cốc đ ố i với đúng chúng ta mà nói chỉ là một cái xác định vị trí toa độ cho nên độc l o n g cốc có tồn tại hay không cũng không trọng yếu dù là độc l o n g cốc thật bị hủy thậm chí hóa long đàm cũng bị hủy chúng ta chỉ cần tìm đúng vị trí y nguyên có thể nghĩ biện pháp tiến vào bí đạo cuối cùng tìm tới dấu ở địa tâm truyện tống phù văn bí trượn thạch lỗi vừa cười vừa nói hhhh vương giai cũng biết mình hỏi một cái ngốc vấn đề nhịn không được phát ra một tiếng cười ngây ngô quan chủ chúng ta sẽ gặp phải trùng m à sao triệu đan hỏi nói thật dù là nàng đã đổi tu lai tạp tộc đỉnh cấp tu luyện bí pháp tu vi có tăng lên rất nhiều nhưng mà nàng y nguyên không nguyện ý đối mặt trùng ma không biết thạch lôi lắc đầu có lẽ sẽ gặp được có lẽ sẽ không gặp phải cái này muốn xem chúng ta vận khí như thế nào nghe thạch lôi nói triệu đan trong mắt lóe lên một tia thất vọng quan chủ ngài biết nói sao ly khai lai tạp tinh vậy ngài biết vì cái gì lai tạp thành phụ cận không có trùng ma hoạt động sao vương giai hiếu k ỳ hỏi cái này ta còn thực sự biết một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói năm đó t r ù n g ma đột nhiên s â m lấn lai tạp tộc trước sau xây dựng số đạo phòng tuyến chống cự t r ù n g ma s â m lấn nhưng mà t r ù n g ma vô cùng vô thận mà lại bên trong còn có không ít thống lĩnh cấp t r ù n g ma lai tạp tộc xây dựng phòng tuyến trước sau sụp đổ vô số lai tạp tộc người bị t r ù n g ma thôn vệ cho dù là chuyển kỳ cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi lai tạp tộc càng đánh càng thiếu t r ù n g ma lại không có giảm bớt dấu hiệu vì càng tốt hơn chống cự chúng ma xâm lấn lai tạp tộc xây dựng phòng tuyến co rụt lại lại co lại lai tạp tộc quyết định phân ra một bộ phận tộc nhân tiến về mênh mông tinh hải bên trong tìm kiếm cuối cùng sinh cơ kéo dài lai tạp tộc huyết mạch truyền thừa còn lại tộc nhân thì là canh giữ ở lai tạp thành chuẩn bị cùng trùng ma tiến hành trận chiến cuối cùng lai tạp thành là lai tạp tộc thánh địa cũng là lai tạp tộc tu kiến tòa thứ nhất chủ thành đi qua vô số năm kinh doanh lai tạp thành sớm đã là cố nhược kim thang bất quá tại vô cùng vô tận trùng ma trước mặt lại kiên cố thành trì cũng có bị phá hủy thời điểm lai tạp thành tại chống cự trùng ma mấy tháng công kích sau vẫn là thành phá tại tối hậu con đầu lai tạp tộc quyết định dùng huyết tế phương thức thôi động lai tạp tộc cường đại nhất phù văn b i khí chuẩn bị cùng trùng ma đồng quy vô tận kết quả các ngươi cũng nhìn thấy lai tạp tộc bị diệt lai tạp thành phụ cận trùng ma cũng bị toàn bộ tiêu diệt lai tạp tộc bị diệt trùng ma đương nhiên sẽ không lại tới cho nên lai tạp thành phụ cận mới không có trùng ma hoạt động dấu vết thạch lôi cười đem tự mình biết tình huống nói đơn giản một lần quan chủ lai tạp tộc người dùng huyết tế phương thức thôi động phù văn bí khí là cái dạng gì à triệu đan hiếu k ỳ hỏi các ngươi tại mê cung dưới mặt đất tầng cuối cùng không phải đã gặp sao nói thạch lôi đem đã thu thọ thành một cái ấn tỉ lớn nhỏ phù văn bí khí lấy ra chơi ạ không nghĩ tới bộ này phù văn bí khí vậy mà có thể đem lớn như vậy phạm vi trùng ma toàn bộ tiêu diệt nghĩ đến lai tạp thành quy mô theo r i ệ u đan k ô không n nên thế nào tán thưởng bộ này phù văn bí khí. Đây chính là danh sưng cường đại nhất phù văn bí khí. toàn lực bộ phát uy lực đương nhiên không tầm thường, bất quá, có khả năng g biết bộ bi bi bộ bất lai đại thế tạp tộc phát tầm phù khí. phù khí, khả là quá, Đây uy đ lực lực có m phạm ma lớn như trùng vậy vi t à n bộ d i ệ ta sát, trả giá trả đắt Theo t cũng không nhỏ. Theo ta được biết lúc đó tiến hành huyết tế lai tạp tộc người bên trong tối thiểu nhất có ba cái truyền kỳ cảnh cừng giả mấy trăm ngưng mạch cảnh võ giả ngưng mạch cảnh trở xuống võ giả nhiều đến mấy vạn những người này đồng thời thiêu đốt tinh huyết cùng linh hồn nguyên tiến hành huyết tế cưỡng ép vượt qua phụ tải thôi động bộ này phù văn bí khí nhường bộ này phù văn bí khí kém chút sụp đổ lúc này mới có thể đem lớn như vậy phạm vi trùng ma toàn bộ diệt s á t thạch lôi trầm giọng nói ra đã nhiều năm như vậy bộ này phù văn bí khí hấp thu vô số năng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan sẽ không sụp đổ muốn hoàn toàn chữa trị bộ này phù văn bí khí còn c ầ n đầu nhập lượng lớn tài nguyên mới được hiện tại bộ này phù văn bí khí có khả năng buộc phát u y năng không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần vạn mà lại không thể liên tục sử dụng hay không người tùy thời đều có thể sụp đổ quan chủ thế nào thôi động bộ này phù văn bí khí a bộ này phù văn bí khí có thể giết chết thống lĩnh cấp trùng mà sao triệu đan hỏi dùng chân nguyên hoặc là nguyên thạch đều có thể chẳng qua nếu như dùng nguyên thạch nói tối thiểu nhất cũng phải dùng trung phẩm nguyên thạch dùng thượng phẩm nguyên thạch càng tốt hơn một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói đến nỗi bộ này phù văn bí khí hiện tại có thể buộc phát uy lực theo ta suy đoán diệt s á t bình thường thống lĩnh cấp trùng ma tuyệt đối không có vấn đề cho dù là thống lĩnh cấp đỉnh phong trùng ma nếu như không cẩn thận nói cũng sẽ bị diệt s á t nếu như sớm có phòng bị tối thiểu nhất cũng là bị trọng thương tràng quan chủ ngươi hiện nay tu vi cao nhất nguyên thạch cũng nhiều nhất bộ này phù văn bí khí bị ngươi luyện hóa thật là lựa chọn tốt nhất về sau chúng ta an toàn liền giao cho ngươi vương giai vừa cười vừa nói trên người của ta nguyên thạch thế nào so ra mà vượt thủy t i ể u thư luận nguyên thạch số lượng nàng mới là nhiều nhất ta nhưng không cách nào so thạch lôi vừa cười vừa nói quan chủ cái này ngài coi như nói sai vì cứu ngài ba người chúng ta nguyên thạch đều lấy ra trên người bây giờ liền một cái nguyên thạch đều không có ngài nói có phải không ngài trên người nguyên thạch nhiều nhất vương giai nói ra các ngươi thế nào không nói sớm thạch lôi trong lòng không nói ra được cảm động tâm niệm vừa động từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra mười thùng trung phẩm nguyên thạch những thứ này nguyên thạch các ngươi hai cái phân a sau đó trực tiếp đem chứa nguyên thạch tu di chỉ hoàn ném cho thủy phù dung còn lại những thứ này nguyên thạch ngươi thu về sau nếu có cơ sẽ tìm được nguyên thạch ta lại đem chưa đủ cái kia bộ phận tiếp tế ngươi ngươi nhớ kỹ liền tốt thủy phù dung cũng không chối tử trực tiếp đem tu di chỉ hoàn thu lại hiện tại trên người ngươi nguyên thạch nhiều nhất bộ này phù văn bí khí ngươi cầm lấy đi luyện họa A. nếu như gặp phải nguy hiểm gì ngươi cũng có một chút thủ đoạn phòng thân thạch l ô i đem bộ kia do dưỡng hồn ngọc luyện chế phủ văn bí khí lấy ra đưa cho thủy phù dung ngươi không cần thủy phù dung hỏi bằng vào ta tu vi bộ này phù văn bí khí đối với đúng ta trợ giúp không lớn ngươi càng cần hơn nó ngươi cũng đừng chối tử nhanh lên luyện hóa a thạch lỗi t h u ố c d i ụ c nói bằng không thì một hồi ta đổi ý coi như đem bộ này phù văn bí khí thu lại ngươi dám thủy phù dung không chút khách khí đem bộ này do dưỡng hồn ngọc luyện chế phù văn bí khí cầm trong tay ngay trước thạch lỗi mặt trực tiếp luyện hóa phù văn bí khí bị luyện hóa thủy p h ù dung lập tức biết bộ này phù văn bí khí cách dùng cũng biết bộ này phù văn bí khí bị hao tổn tình huống không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn thạch lỗi một chút bất quá lại không nói gì thêm cái này khiến một mực gâm thầm kéo căng thần kinh thạch lỗi bung lỏng một hơi thạch lỗi bọn hắn đi đường tốc độ cũng không nhanh bất quá cho tới c h ư a thời gian vẫn là đi ra gần trăm dặm khoảng cách dựa theo bọn hắn hiện tại tốc độ như quả không có gì bất ngờ xảy ra không cao hơn một tuần lễ bọn hắn liền có thể đến tới độc long gốc nhẹ nhom đánh giết ngừng ngay tại đi đường thạch lỗi đột nhiên ra hiệu mọi người dừng lại quan chủ thế nào vương d a i h hỏi phu cận có trùng ma ngay tại hướng chúng ta tới gần thạch lỗi trầm giọng nói ra từ khi trải nghiệm quá tinh thần lực cường đại thăm dò năng lực sau thạch lỗi liền thói quen đem tinh thần lực phát ra đến bên ngoài cơ thể ngay tại vừa rồi tinh thần lực phản hồi về đến tin tức nói cho hắn biết một đoàn trùng ma đang từ bốn phương tám hướng gây tới thạch lỗi có bao nhiêu trùng ma tới t h ủ y phù dung trầm giọng hỏi nàng biết có thể làm cho tu vi tăng vọt thạch lỗi coi trọng như vậy trùng ma số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu tinh duệ cấp trùng ma số lượng rất có thể chiếm rất lớn một bộ phận